Lăng Vân bị tại chỗ chấn động bay Dù muốn hay không Lăng Vân quả quyết chật lui Một cái nhảy vút càng liền nhảy ra cửa sổ Đảo mắt biến mất không gặp Liễu Tiểu Liên rất muốn đuổi giết Bởi vì nàng sau đó đã đoán được Cái này tập kích tu vi không hề cao Chỉ tiếc vừa mới nổi lên thân nàng liền ý thức được Mình liền quần áo cũng không mặc Cái bộ dáng này ra đuổi theo giết người khác Còn thể thống gì Nàng chỉ có thể buông tha cái này dự định Để cho nàng buồn bực phải Nàng liền người ám sát là ai cũng không biết Càng nghĩ nàng thì càng tức giận, không khỏi hận hận dùng bàn tay đi xuống một chụp toàn bộ tắm thùng cũng phanh bể tan tành. Ngoài mấy trăm thước, trong một cái hẻm nhỏ, lăng vân khóe miệng tràn đầy máu, thần sắc có chút tiếc nuối. Cái này liếu tiểu liên thực lực quá mạnh mẽ, tà tu vi vẫn là quá yếu, chỉ có thể bị thương nặng nàng, nhưng không cách nào giết chết nàng. Hắn hôm nay thực lực, ước chừng liền cùng võ sư cấp 3 kém không nhiều, ám sát một cái cấp 7 võ sư, đúng là quá mức miễn cưỡng. Cũng may... cũng không phải không thu hoạch, ít nhất bị thương nặng đối phương. Ta che mặt, ám sát đột nhiên, lui vừa nhanh, nàng theo lý không đoán ra thân phận ta. Lăng Vân cũng không việc gì lo lắng, sau đó hắn tìm một địa phương vắng vẻ, lao đi khóe miệng vết máu, yên lặng khôi phục một hồi, lúc này mới đứng dậy chạy về Bạch Lộc Tông. Trở lại Bạch Lộc Tông, Lăng Vân nhưng nhận ra được có cái gì không đúng. Bên trong tông bầu không khí rất kiềm chế, chúng đệ tử thấy hắn cũng thêm mấy phần chú ý. sau đó Hắn ở bên trong tông trong quảng trường, thấy được một chiếc lộng lẫy xe thú. Kéo xe là cấp hai yêu thú lông trắng tuyết ngọc sư, tương đương với loài người võ sư cường giả. Thân xe toàn do tơ vàng mộc chế tạo, giá trị triệu kim, toàn bộ bạch lộc quận đều không cái này loại xe sang. Lăng Vân một đường đi tới trước, rất nhanh đi tới tông môn phòng khách. Cửa đại sảnh, đứng hai cái thanh niên xa lạ nam tử, tất cả là đứng đầu võ giả. Gặp Lăng Vân đi tới, hai người ánh mắt lãnh đạm, tràn đầy mắt nhìn xuống ý Thứ ánh mắt này Lăng Vân không xa lạ gì, có chút đứng đầu đại thế lực người tới địa phương nhỏ, xem những cái kia địa phương nhỏ người chính là thứ ánh mắt này. Người tới người nào, bên trái một người đưa tay, lại ngăn lại Lăng Vân nói. Lăng Vân cao mày, lời này nên ta hỏi mới đúng, ta là Bạch Lộc Tông Tông Chủ, các ngươi là người nào? Bạch Lộc Tông Tông Chủ, nghe vậy, cửa hai nam tử vẫn là khinh thường, bên trái người kia nói, bỏ mặt ngươi là ai, hiện tại trưởng lão chúng ta ở bên trong. Phải đi qua thông báo mới có thể thả ngươi đi vào. Lăng Vân không khỏi bật cười. Đây là hắn tông môn, hiện tại có người nói cho hắn, hắn muốn vào tông môn đại điện, còn muốn thông báo. Đối với loại người này, Lăng Vân nơi nào sẽ khách khí, trực tiếp quát lạnh, cút ngay. chương 29, Từ Khê Mộ Dung. Ngươi nói gì sao, cửa hai thanh niên sắc mặt biến. Tựa hồ bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện. Ta để cho các người cút ngay, Lăng Vân lạnh lùng nói. Ha ha ha, lấy vì ngươi là cái gì Bạch Lộc Tông Tông Chủ, cũng rất giỏi lắm. Bên trái thanh niên giận dữ mà cười, ngươi có biết hay không, ngươi cái này cái gọi là Tông Chủ, ở chúng ta trước mặt chính là một giám. Không sai, chúng ta tới Bạch Lộc Tông, đó là các người Bạch Lộc Tông vinh hạnh. Bên phải thanh niên cũng nói, ngươi hiện tại phải làm, chính là thật tốt chiêu đãi lấy lòng chúng ta, chọc giận chúng ta đó là ở cho Bạch Lộc Tông gây tai họa phiền phức. Om sòm, Lăng vân thân hình bỗng dưng thoáng một cái, không chút do dự bà tai phiến ra. Hai người thanh niên cũng bụng mặt gò má, khó tin nhìn Lăng Vân, bọn họ lại có thể bị cái này vô liêm xỉ tiểu tử, quạt bà tai. Người tự tìm cái chết, thoáng chốc, hai thanh niên đôi mắt đỏ lên, trên mình linh lực bùng nổ, đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Mộ dung Ngọc Yến, để cho người ngươi thu liếm một chút, nếu không ngươi rất hiểu ta, cho dù ta không phải đối thủ của ngươi, tương lai chỉ cần có cơ hội, ta định sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn Một đạo lạnh như hàn xương thanh âm, đây là bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này Lăng Vân không thể quen thuộc hơn nữa, bất ngờ chính là tô vãn ngư. Hai thanh niên nghe, động tác thoáng chốc dừng lại. Bên trong đại sảnh, trầm mặc chốc lát, sau đó khác một giọng nói chuyển ra, mộ dung nghị, mộ dung thần, thả hắn đi vào. Coi là người vận khí tốt, hai thanh niên vô cùng là không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhịn chịu đựng, vẫn hận trợn mắt nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân coi thường bọn họ, trực tiếp đi vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, hắn liền thấy Tô Vãn Ngư và Đỗ Vô Nham ngồi ở bên trái. Ngoài ra, ở đối diện bọn họ còn có hai người xa lạ. Một người là cô gái, ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặt mũi dáng đẹp, sắc đẹp không thể so với thiếu nữ kém, lại so thiếu nữ nhìn như càng thành thục hơn. Theo lý thuyết, loại đàn bà này rất để cho người đàn ông tim đập thình thịch. Nhưng nàng vậy lạnh lẽo ác liệt ánh mắt, nhưng đủ để tưới tắt người đàn ông hết thảy dục vọng. Một người khác là cái thiếu niên, đại khái 16-17 tuổi. Mày kiếm tinh mắt, oai hùng bất phàm. Để cho người lộ vẻ xúc động chính là thiếu niên này tu vi, hơi thở lại so dương trấn còn muốn hùng hậu mấy phần. Lấy Lăng Vân phán đoán, người này hơn phân nửa là cấp 5 võ sư. Còn như mộ dung Ngọc Yến hiển nhiên mạnh hơn, rất có thể là võ vương. Chỉ là, Tô Vãn Ngư và mộ dung Ngọc Yến thường không nói chuyện, vậy thiếu niên liền lạnh lùng nói, người chính là Lăng Vân. Hắn giọng sau so ngoài cửa hai người càng kiêu căng, tựa như cầm Lăng Vân làm người làm. Đối với loại người như vậy, Lăng Vân để ý cũng lười. Hắn trực tiếp cầm cái này thiếu niên làm không khí, nhìn về phía Đỗ Vô Nham nói: nhị trưởng lão." Đỗ Vô Nham trong lòng than thở, sắc mặt không dám thở, ơ, thận trọng kỳ sự nói: "Tông chủ, cái này hai vị là từ Khê Mộ Dung, Mộ Dung Ngọc Yến trưởng lão, còn có Trấn Hải Vương Thế tử viên Hoàng Nghĩa. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, cái này lai lịch còn thật không nhỏ, từ Khê Mộ Dung và Trấn Hải Vương Thế gia, vậy cũng là đại tính vương triều đứng đầu nhất thế gia. Mộ dung, bỗng nhiên, lăng vần đầu óc bên trong linh quang chấp mắt, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, sư tỉ, bọn họ là tới tìm ngươi. Ừ, tô vãn ngư gật đầu, vẻ mặt tựa hồ có chút thấp, còn có chút lạnh lẽo. Rất rõ ràng, nàng đối với gia tộc mình, cũng không có cảm tình gì. Sư tỷ của ngươi, chính là người mộ dung ra, đỗ vô nhàm ánh mắt phức tạp, điều bí mật này hắn thật ra thì đã sớm biết. Chỉ là tô vãn ngư ở Bạch Lộc Tông nán lại 10 năm, người mộ dung ra chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn còn lấy là người mộ dung ra vĩnh viễn sẽ không tới Vậy bọn họ tới đây là Lăng Vân Trầm giọng nói Chúng ta tới đây Đương nhiên là tiếp tô tiểu thư hồi mộ dung ra Đỗ vô nhàm vẫn chưa trả lời Viên Hoàng Nghĩa liền lần nữa tiếp lời đầu Lăng Vân sắc mặt nhàn nhạt Sự tỉ ta là người mộ dung ra Người mộ dung ra tới đây ta có thể hiểu Nhưng cái này cùng một mình ngươi người viên ra có quan hệ gì đâu Viên Hoàng Nghĩa trong mắt thoáng qua lau một cái lãnh ý Nếu không phải xem ở tô tiểu thư mặt mũi Xem người cái này loại nhân vật nhỏ, dám như vậy đối với ta nói chuyện, hiện tại đã trở thành một cổ thi thể. Phải không, Lăng Vân thanh âm gợn sóng không hưng. Cái này viên hoàng nghĩa, ở những người khác trong mắt có lẽ bất phàm, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không đáng giá để ra. Đừng nói cùng Lăng Vân tương lai tu vi cao hơn, cho dù là hiện tại, Lăng Vân vậy không sợ chút nào đối phương. Ta biết người nghe rất khó chịu, viên hoàng nghĩa nói châm chọc, nhưng vô luận ngươi lại khó chịu, vậy không thay đổi được sự thật. Người cùng người tới giữa, định trước không cùng, người cùng ta sanh ra là thuộc về hai cái thế giới, một cái ở đám mây, một cái ở hố bùn. Cái này loại chênh lệch, vĩnh viễn đều không cách nào đền bù. Người nói không sai, chúng ta đích xác là ở hai cái thế giới. Lăng Vân sâu sắc cho là đúng, viên Hoàng Nghĩa sinh ra hiểu lầm, lấy là Lăng Vân bị hắn đả kích, lại là khinh thường, nếu rõ ràng, người thì càng muốn nhận rõ mình, không muốn làm ảo tưởng không thực tế, xem tô tiểu thư người như vậy, không phải người có thể mơ ước. Im miệng, tô vãn ngư lãnh xích, trên mặt tràn đầy tức giận. Cái này viên hoàng nghĩa, chân thực quá đáng hận, để cho nàng chán ghét hết sức. Ở nàng trong suy nghĩ, viên hoàng nghĩa liền lăng vân một sợi tóc cũng kém hơn, kết quả cái này viên hoàng nghĩa ngược lại tốt, lại nàng trước mặt châm chọc lăng vân. Được, ta cho tô tiểu thư mặt mũi, không cùng ngươi so đo, trên thực tế cùng ngươi cái này loại con kiến hôi so đo, cũng đích xác không ý nghĩa. Viên hoàng nghĩa sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười nói Bên cạnh Đỗ Vô Nham cảm thấy vô cùng là bực bội. Làm sao viên ra thật không phải là Bạch Lộc Tông có thể đắc tội. Có thể nói, Bạch Lộc Tông liền viên ra một đầu ngón tay cũng kém hơn. Mộ Dung Ngọc Yến đây là vậy mở miệng nói chuyện, Lăng Vân, người không muốn hiểu lầm, cho rằng viên Hoàng Nghĩa là đang làm nhục hắn, thật ra thì hắn chỉ là ở trình bày sự thật. Bạch Lộc Tông loại địa phương này, nếu không phải có vãn ngựa ở nơi này, ngay cả chúng ta đặt chân tư cách đều không. Nói như thế nhiều, người không vẫn là phải cầu ta Lăng Vân chút nào không cho mộ dung Ngọc Yến mặt mũi. Ta cầu ngươi, mộ dung Ngọc Yến diễn cảm khẽ biến. Cái này Lăng Vân, lại như này miệng lưỡi bén nhọn. Đối với các ngươi loại người này, ta cũng có chút biết rõ, tự cho là đúng, coi trời bằng vung. Nếu như không phải là muốn cầu cạnh ta, ngươi sẽ ở đây và ta nói như thế nhiều nói. Lăng Vân nói châm chọc, như ta đoán không lầm, sư tỷ căn bản không nguyện cùng ngươi hồi mộ dung ra, ngươi là muốn cho ta khuyên sư tỷ chứ. Ta đích xác là muốn cho ngươi khuyên vãn ngươi Nhưng không phải ta cầu ngươi Mộ dung Ngọc Yến lạnh lùng nói Bạch Lộc Tông cùng mộ dung ra căn bản không cách nào so Vãn ngư lưu lại nơi này chỉ sẽ chỉ hoãn mình Người nếu quả thật một lòng Vì vãn ngư tốt nên chủ động khuyên nàng Đây cũng là thú vị Sư tỷ ở ta Bạch Lộc Tông Trong 10 năm đều không gặp người mộ dung ra đến tìm Hiện tại đây là mặt trời mọc ở hướng Tây Lăng Vân nói Mộ dung Ngọc Yến sắc mặt trầm xuống Người đây là muốn cho ngươi ích kỷ Chỉ hoãn vãn ngư tiền đồ ta ích ng Có lẽ người khác có tư cách nói lời này, nhưng các người mộ dung ra, thật không có cái này tư cách, đi qua 10 năm, đã đầy đủ chứng minh, không người so các người ích kỷ hơn vô tình. Lăng Vân nói châm chọc, còn nữa, sư tỷ có trở về hay không mộ dung ra, người nói không tính, ta cũng nói cũng không coi là, ai đều không thể cưỡng bách nàng, chỉ có chính nàng tự nguyện mới được. Bàn về Tu Vi, hắn là xa xa không bằng mộ dung Ngọc Yến. Nhưng nếu là mộ dung Ngọc Yến càng ở nơi này chơi cưỡng bách thủ đoạn, hắn không ngại thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn. chương 30, tinh thần uy áp, làm người phải có tự mình hiểu lấy, không cần nói ra cùng thực lực mình không xứng đôi nói, nếu như là ở những địa phương khác, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói, nghe nói như vậy, Lăng Vân không giận ngược lại cười, khinh thường nói, ngươi có thể thử một chút. Hả, Mộ Dung Ngọc Yến thật sự có chút nổi giận, xem ở tô vãn ngư phân thược, nàng không tốt giết cái này Lăng Vân Có thể cái này Lăng Vân như thế trăng thức thời, nàng đã quyết định trừng phạt đối phương một phen. Bỗng dưng, nàng đồng mâu bên trong lướt qua vẻ hàn quang. Tinh thần huy áp, nàng vận dụng tinh thần lực công kích, cũng chính là ý niệm tổn thương. Tinh thần lực công kích, thần không biết quỷ không hay, nàng muốn cho Lăng Vân ăn thua thiệt ngầm, có khổ không nói ra được. Lăng Vân bực nào nhân vật, là mộ dung Ngọc Yến vận dụng tinh thần lực một chấp mắt kia, hắn liền rõ ràng cảm giác. Hắn nội tâm không khỏi cười lạnh. Cái này mộ dung Ngọc Yến thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Như đối phương cưỡng ép ra tay, dùng tu vi áp chế hắn, hắn còn sẽ cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Nhưng đối phương lại dùng tinh thần lực đi đối phó hắn, đây là điển hình múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Phải biết, Lăng Vân là đan đế. Đối với luyện đan sư mà nói, yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là tinh thần lực. Luyện đan sư có thể ở linh lực tu vi trên nhỏ yếu, tinh thần lực nhưng phải mạnh mẽ, nếu không điều khiển không được luyện đan. Làng vân thân là thần giới đan đế Tinh thần lực thành tựu lại là có một không hai đời này Cho dù hắn mới vừa sống lại Tinh thần lực cũng không cường đại Nhưng hắn đối với tinh thần lực nắm trong tay độ Cho dù ở thần giới cũng không có mấy người có thể so với Dù là tinh thần lực còn rất yếu Hắn cũng có thể lấy này phát huy ra mạnh huy lực lớn Thoáng chốc Hắn tinh thần lực liền biến thành một cái vòng xoáy Ông Một khắc sau Một cổ hùng hồn tinh thần lực tràn vào hắn thức Hải Tinh thần lực này không thể nghi ngờ là đến từ Mộ Dung Ngọc Yến. Cùng Mộ Dung Ngọc Yến tinh thần lực so sánh, Lăng Vân tinh thần lực nhỏ yếu trăm lần. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, vẫn không dùng chỗ. Lăng Vân tinh thần lực vòng xoáy, có 4 lạng địch ngàn cân công hiệu. Mộ Dung Ngọc Yến tinh thần lực vừa tiến vào vòng xoáy, liền đánh một vòng, sau đó bị dẫn dắt được phản quay trở lại. Cách đó không xa, thì Thiển Hoàn tinh thần lực chèn ép Mộ Dung Ngọc Yến, thần sắc nhàn nhã, đã đang đợi thấy Lăng Vân hoảng sợ dáng vẻ. Ngay tại lúc này, nàng đầu óc bỗng nhiên như bị sét đánh, chỉ cảm thấy thả ra ngoài tinh thần lực, toàn bộ cuốn ngược trở về. Phóc, một khắc sau, nàng liền há mồm hộp máu, sắc mặt phát trắng. Tình hình này để cho những người khác chố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá mọi người tại đây đều không ngu xuẩn, rất nhanh liền biết, Hiển nhiên là mộ dung Ngọc Yến âm thầm đối với Lăng Vân ra tay, nhưng chẳng biết tại sao tự thực ác quả. Là ai, mộ dung Ngọc Yến đầu óc đau nhói, không khỏi cả giận nói. Nàng chút nào không đem mình gặp gỡ, và Lăng Vân liên hệ với nhau. hiển nhiên, nàng không nhận là Lăng Vân có năng lực này, mà là cho rằng có những người khác ra tay. Nhị trưởng lão giống vậy nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói tiểu sư đệ là người sao. Phải biết, mộ dung ngọc yến nhưng mà võ vương, có thể để cho võ vương người thua thiệt, lại đang giúp Bạch Lộc Tông, hắn chỉ có thể nhớ đến một người, đó chính là ngày xưa kinh tài tuyệt diễm tông môn tiểu sư đệ Trương Huyền. Tô vãn ngừ mắt lộ ra vẻ kinh dị, từ nhỏ ngay tại Bạch Lộc Tông tu hành, nàng tự nhiên cũng biết vị này tiểu sư thúc. Không chỉ có người Bạch Lộc Tông, liền mộ Dung Ngọc Yến đều biết Trương Huyền. Nàng mặt đẹp như xương, Trương Huyền, nếu ngươi đã hồi Bạch Lộc Tông, vì sao phải lén lén lút lút ẩn núp, là người đàn ông liền quang minh tránh đại đi ra, núp ở vậy đánh lén ta một người phụ nữ, coi là bản lãnh gì. Đáp lại nàng và nhị trưởng lão, là một phiến tĩnh mịch. Cái khác người Bạch Lộc tông một hồi thất vọng, Lăng Vân nhưng là sắc mặt cổ quái. Để cho Mộ Dung Ngọc Yến thua thiệt là hắn, mà không phải là cái gì Trương Huyền, tự nhiên không thể nào có người đối lại. Gặp Trương Huyền không ra, Mộ Dung Ngọc Yến vậy không thể làm gì, chỉ có thể lạnh lẽo nhìn Lăng Vân, "Thảo nào ngươi như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là sớm biết Trương Huyền trở về, có hắn trong bóng tối cho ngươi chỗ dựa." Mộ Dung Ngọc Yến như vậy hiểu lầm, Lăng Vân vậy lười được giải thích, không khách khí chút nào nói, "Sự thật chứng minh, ngươi thực lực" Vậy không xứng với người khẩu khí, ta liền đứng ở nơi này, người giống vậy không giết được ta. Mộ Dung Ngọc Yến tức giận ngược phập phòng, buồn cười, viên hoàng nghĩa không nhịn được châm chọc. Lăng Vân, người chẳng qua là dựa vào người khác chỗ dựa, rời đi trương huyền, chính người lại là thứ gì? Lăng Vân nhàn nhạt nói, rời đi trấn hải vương phủ, người viên hoàng nghĩa lại là thứ gì? Hả, viên hoàng nghĩa ánh mắt sốc hàn, ta là thứ gì? Người ta một mình đấu, tin không tin ta một cái tay nhìn chết ngươi. Lăng Vân còn người bên trong thấm giả ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ là, không đợi hắn trả lời, Tô Vãn Ngư liền quát lên, đủ rồi, viên hoàng nghĩa người đường đường một cái cấp 5 võ sư, cùng ta sư đệ người võ giả này nói lời như vậy, người còn có xấu hổ hay không? Viên hoàng nghĩa sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, lúc trước Tô Vãn Ngư đối với hắn nói chuyện coi như thu liếm, lời này đã cơ hồ là trực tiếp xích mắng. Tô Tiểu Thư, dựa vào cái gì, cái này Lăng Vân chỉ bất quá một cái võ giả, ta nhưng là cấp 5 võ sư. Dựa vào cái gì ngươi như vậy bên nặng bên nhẹ Viên Hoàng Nghĩa không nhịn được nói Tô vãn ngư ánh mắt lạnh lẽo Chỉ bằng ta nhỏ yếu lúc đó Chỉ có sư đệ bầu bạn ta Mà các ngươi những người này Nhưng chỉ là ở ta huyết mạch sau khi thức tỉnh tìm tới Đỗ vô nham lắc đầu Theo hoa trên gấm Kỷ thí thế nào được cho giúp người đang gặp nạn Cái này Viên Hoàng Nghĩa đúng là quá mức tự cho là đúng Lăng Vân như có điều suy nghĩ Trước hắn còn nghi ngờ Vì sao người mộ dung ra trước kia không đến Hiện tại nhưng xuất hiện Nghe được Tô Vãn Ngư lời này, hắn lập tức công khai. Vấn đề căn nguyên, nguyên lai là ra ở hắn trên người mình. Là hắn cho Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết, từ đó kích thích Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch. Trước kia Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch mỏng manh, mộ dung ra coi thường, hôm nay gặp Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, lại đến cửa nhận thân. Sư đệ, chúng ta đi." Tô Vãn Ngư đã không muốn để ý tới Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa, hướng đại điện đi cửa sau đi. Lăng Vân cười một tiếng, đuổi theo hắn bước chân, "Lăng Vân, Trương Huyền là không che chở được ngươi, mặc dù ta không chắc chắn đối phó hắn, nhưng nếu kinh động Mộ Dung ra cao thủ chân chính, Trương Huyền hắn không ngăn được." Phía sau, Mộ Dung Ngọc Yến âm trầm thanh âm truyền tới. Tô Vãn Ngư và Lăng Vân bước chân hơi ngừng, rồi sau đó lại không dừng lại, tiếp tục rời đi. Nhìn hai người đi xa hình bóng, Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng nghĩa sắc mặt cũng vô cùng làm khó xem. Bên ngoài hành lang, "Sư đệ, ta rất lo lắng" Đơn độc đối mặt Lăng Vân, Tô Vãn Ngư trên mặt lạnh lẽo hóa đi, hiện lên vẻ lo âu. Lo lắng cái gì, đối với mộ dung ra ta rất hiểu, bọn họ không đạt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua, ta lo lắng sẽ liên lụy Bạch Lộc Tông. Tô Vãn Ngư nói, Lăng Vân xoay người, đưa mắt nhìn nàng, sử tỉ, những nhân tố khác, người cũng không cần cân nhắc, chẳng qua chúng ta rời đi Bạch Lộc Tông, đi bọn họ không tìm được nơi sửa được. Thật không, Tô Vãn Ngư con người hơi sáng. Làng vân cười một tiếng, ta cảm thấy thiên kiếm tuyệt gốc cũng không tệ, rất thích hợp ngươi tu hành. Tô vãn ngư thiếu nụ cười trên mặt như hoa đoá tách thả ra, lộ vẻ được kiều diễm mê người. Sư đệ, có ngươi ở đây, thật tốt, nàng nhẹ giọng nói, làng vân rất ôn hòa nói, nếu biết, vậy ngươi lại càng không dùng băn khoăn như vậy nhiều, chỉ cần tuân theo ngươi bản tim đi làm quyết định. chương 31, không muốn mộng tưởng hảo huyền, Tô vãn ngư không trả lời ngay vấn đề này, mà là bày tỏ hết tựa như nói, 17 năm trước. Mộ dung ra một vị đích nữ Thích một thường dân võ giả Nhưng cái này tình yêu Là không là mộ dung ra nơi cho Mộ dung ra mỗi một đích nữ Cũng sẽ dùng tới thông ra Há sẽ cho phép đích nữ cùng bình dân chung một chỗ Một năm sau Quan hệ của bọn họ bị mộ dung ra phát hiện Gặp phải phản đối mãnh liệt Nhưng mà mộ dung ra vậy đích nữ Đã mang thai vậy bình dân võ giả xương thịt Mộ dung ra giận dữ Phải cao thủ đuổi giết vậy bình dân võ giả Để cho người sau rơi vào thâm huyên vạn trượt Mộ dung ra vì kia đích nữ nhẫn giả đau sinh hạ một con gái, nhưng bởi vì tích hút thành bệnh, không ai qua sinh thai kiếp, qua đời. Chỉ nghe mở đầu, Lăng Vân cũng biết Tô Vãn Ngư là nói cái gì. Quả nhiên liền nghe Tô Vãn Ngư nói, đây đối với người yêu, chính là ta phụ mẫu, mà mẫu thân sinh hạ ta sau đó, mộ dung ra phát hiện ta truyền thừa huyết mạch mỏng manh, đem ta nuôi đến 5 tuổi sẽ đưa đến Bạch Lộc Tông, từ đây lại không tiếng tin, thẳng đến ngày hôm nay. Nói đến phần sau. Nàng thanh âm đã tràn đầy nồng nạc châm chọc Lăng vân nhìn về phía nàng ánh mắt, tràn đầy thương tiếc, sử tỉ, ngươi tin tưởng ta sao? Dĩ nhiên tin tưởng, tô vãn ngư nói, ngươi nếu như không muốn đi tô ra, vậy thì không đi, có ta ở đây, đừng nói tô ra, coi như thiên vương lão tử, cũng đừng nghĩ bước bách ngươi. Lăng vân ánh mắt kiên định, thanh âm lộ ra một cổ nhìn bằng nửa con mắt hết thảy thô bạo. Tô ra là rất mạnh, lấy hắn hiện tại tu vi, cùng tô ra so sánh chính là con kiến hôi. Nhưng Tu Vi không đại biểu thực lực, thật muốn chọc giận hắn, tô ra giống vậy phải trả giá ra máu. Tô vãn ngư nhuền miệng cười, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nói xong, nàng bỗng nhiên đổi câu chuyện, sư đệ, thiên kiếm tuyệt cốc vậy phiến đóng băng chi địa, kết quả muốn cái gì Tu Vi mới có thể mở khải. Lăng vân sướng sờ, sau đó hắn không giấu giếm, võ vương. Võ vương sao, tô vãn ngư thanh âm như nước, tiếp theo lại bỗng nhiên đổi được chắc như bàn thạch, sư đệ, ta quyết định, ta đi tô ra. Vì sao, Lăng Vân không khỏi cau mày, sư tỷ ta lặp lại lần nữa, ngươi không muốn cảm giác được mình sẽ liên lụy ta. Nếu như ta liền ngươi cũng không bảo vệ được, vậy ta há chẳng phải là uổng là võ giả. Sư đệ, ta là thật tin tưởng ngươi, ở thiên kiếm tuyệt cốc bên trong, ta thấy được tiềm lực của ngươi, tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ khiếp sợ cái thế giới này. Tô vãn ngư thần sắc nghiêm túc nói, nhưng chính vì nguyên nhân này, ta mới chịu đi tô ra, chỉ có đi tô ra ta mới có thể mau sớm tăng lên thực lực. đuổi theo bước chân ngươi. Sư đệ, ta chẳng muốn tương lai bị ngươi bỏ rơi quá xa, chỉ có thể nhìn xa xa bóng lưng của ngươi. Thiên kiếm tuyệt cốc một nhóm sau đó, nàng thật ra thì liền một mực có áp lực rất lớn. Lăng vân một hồi thất thần, qua một hồi hắn thở dài nói, sư tỷ ngươi thật làm xong quyết định sao? Tô vãn ngư có chút chần chờ, nhưng lăng vân đã rõ ràng nàng nội tâm ý tưởng, lập tức cười nói, vậy thì thật là tốt, sư tỷ ngươi đi trước một bước, không bao lâu nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Tô vãn ngư trong lòng tràn đầy ấm áp ta chờ ngươi. Một lời đã định, một lời đã định, ánh mắt của hai người hòa vào nhau cùng nhau. Sau đó, bèn nhìn nhau cười. Bạch lộc đại điện, bầu không khí rất là một ngạt. Mộ dung ngọc yến và viên hoàng nghĩa mặt lạnh, đỗ vô nha một mặt lúng túng. Bỗng nhiên, tiếng bước chân chuyển tới. Lăng vân và Tô vãn ngư lần nữa xuất hiện. Dừng bước lại, Tô vãn ngư ánh mắt không mang theo tình cảm nhìn về phía mộ rung ngọc yến ta và ngươi hồi mộ dung rung Mộ Dung Ngọc Yến ngầm thở phào, tiếp theo lại cười lạnh. Tô Vãn Ngư lúc trước biểu hiện được lại lãnh ngạo thì như thế nào, còn không phải là kháng cự không được hồi Mộ Dung ra cám dỗ Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, huống chi ngươi là về nhà, đến Mộ Dung ra, người thiên phú sẽ có được lớn nhất mở rộng, đem người trở thành Mộ Dung gia Minh Châu. Mộ Dung Ngọc Yến cười nói, ta tin tưởng, một số năm sau, người nhất định sẽ không hối hận quyết định này. Tô Vãn Ngư giọng lạnh lùng nói, người nói nhảm quá nhiều. Mộ Dung Ngọc Yến diễn cảm không khỏi cứng đờ, nhưng rất nhanh liền xem thường, chuyển mắt nhìn Lăng Vân, rất tốt, xem ra ngươi không có chân chính đầu óc mềm muội làm ra cử chỉ sáng suốt, có thể để cho vãn ngư thay đổi tâm ý, ngươi có công lao. Trong lúc nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một cái đàn dược bình, đây là một chai dẫn linh đan, đan dược cấp 2, coi như là ta đối với ngươi ban thưởng. Nàng trong lời nói, tràn đầy kiêu căng và tự tin. Đây chính là đàn dược cấp 2. Nàng không nhận là một cái Bạch Lộc quận võ giả có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Nói không chừng, những thứ này người Bạch Lộc tông, liền đan dược đều không gặp qua. Cầm đan dược này, vậy tương đương với kết thúc Tô Vãn Ngư và Lăng Vân quan hệ. Đan dược cấp 2, ban thưởng, Lăng Vân cười lên, các người mộ dung ra, không phải được gọi là đại thế gia, làm sao ra tay như vậy khu keo kiệt tìm tòi, không có đan dược cấp 3, vậy không biết xấu hổ lấy ra nói ban thưởng. Sau đó, hắn lấy ra Bạch cốt đan, đan dược cấp 2. Ta cái này cũng có, muốn không muốn ta ban thưởng cho ngươi. Mộ dung Ngọc Yến sắc mặt biến đổi, có loại cảm giác nóng hừng ngực. Nàng cầm đan dược cấp 2 lấy ra làm ban thưởng, kết quả lăng vân tiện tay liền lấy ra giống nhau đan dược cấp 2, xem phẩm chất còn so nàng cao, đây quả thực là ở đánh nàng mặt. Phốc suy, tô vãn ngư tại chỗ cười ra tiếng, người sư đệ này, thật là thật xấu. Mộ dung Ngọc Yến lại là tức giận, tức giận nói, đan dược này, lại là trương huyền cho ngươi. Ngươi lấy làm cái này. Là có thể ở ta trước mặt khoe khoang Cái này một tí Lăng Vân vẫn chưa trả lời Tô Vãn Ngư liền sâu xa nói Mộ Dung Ngọc Yến Ngươi sai rồi Đàn dược này không phải trương huyền tiểu sư thúc cho Mà là sư đệ tự mình luyện chế Mộ Dung Ngọc Yến và viên hoàng nghĩa sắc mặt cũng biến đổi Nhưng ngay sau đó Bọn họ liền cười lạnh Rõ ràng không tin Vãn Ngư Ngươi muốn nâng đỡ hắn Ta có thể hiểu Có thể không cần phải như thế khoa trương Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường nói, coi như những cái kia cao cấp luyện đan thế gia đệ tử, ở cái tuổi này vậy không mấy cái có thể luyện ra đan dược cấp 2, hắn một cái ra đời lội bại tông môn võ giả, dựa vào cái gì? Ta trước nói các ngươi tự cho là đúng, xem ra đều là đánh giá cao các ngươi, các ngươi cái này căn bản là ế ngồi đáy giếng, rốt nát lại tự đại. Lăng Vân lắc đầu, Tô Vãn Ngư thở dài nói, Mộ Dung Ngọc Yến, các ngươi thật là ở chỗ cao đứng lâu, đã một lá che mắt, suy nghĩ ngục nát, sự đệ luyện đan lúc đó Có mấy trăm người chính mắt thấy, ta nói cái này loại lời nói dối có ý nghĩa sao? Mộ dung Ngọc Yến thân thể chấn động một cái, ánh mắt tràn đầy khó tin. Viên Hoàng nghĩa lại là như bị sét đánh, cái này đan dược cấp 2, lại thật là Lăng Vân luyện chế. Trước đây không lâu, hắn còn dùng mọi cách diễu cợt Lăng Vân, coi Lăng Vân là con kiến hôi. Nhưng mà, nếu như Lăng Vân là luyện đan sư cấp 2, còn như vậy trẻ tuổi, như vậy tức liền đến đứng đầu thế lực lớn, cũng sẽ bị điểm chính đào tạo. Ít nhất ở Trấn Hải Vương Phủ, là không có loại thiên tài này. Luyện đan sư cấp 2 thì như thế nào? Mộ Dung Ngọc Yến gương mặt co quóc, thanh âm lạnh hơn, ở ta mộ Dung Phủ, đừng nói luyện đan sư cấp 2, coi như tam phẩm luyện đan sư cũng không coi vào đâu, trong phủ luyện đan sư cấp cao nhất là cấp 4 luyện đan đại sư. Tuy là nói như vậy, nàng nội tâm vẫn khó chịu. Bởi vì nàng và viên hoàng nghĩa như nhau, sâu sắc biết, bọn họ những thứ này thế lực lớn bên trong, đúng là có càng cao siêu luyện đan sư. nhưng tuyệt đối không có 15 tuổi luyện đan sư cấp 2. Bất quá điểm này, nàng hiển nhiên không thể nào nói ra lời nói bên trong tràn đầy miệt thị, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ khắc này, ngươi cùng vãn ngư liền sẽ trở thành là hai cái thế giới người Vì giảm thiểu thống khổ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút quên vãn ngư, không muốn mộng tưởng hảo huyền. chương 32, Hoàng Tuyền Phù, phải không? Lăng Vân ngồi xuống, tay nâng một cái ly trà. Một khắc sau, cổ tay hắn hơi rung. Trà nước trong ly tung tué ra, phút chốc hóa thành một đạo thủy kiếm bắn về phía mộ dung Ngọc Yến. Chút tài mọn, không biết tự lượng sức mình, mộ dung Ngọc Yến khinh thường hết sức, theo vùng tay lên, liền đem nước này kiếm đập bể, người chính là một cái võ giả, lại mưu toàn đánh lén ta cái này võ vương, quả thật là không biết mình mấy cân mấy lượng. Lăng Vân sắc mặt hơi trắng, chấn định như thường, thản nhiên nói, người vẫn là thật tốt xem xem bàn tay mình, lại tới nói lời này. Lúc nói chuyện. Hắn nhìn như tùy ý đưa bàn tay gộp lại đến trong tay áo, miễn được bị người thấy hắn tay đang phát run. Mới vừa rồi nhất kích, trên thực tế đã có chút vượt qua hắn hôm nay tu vi cực hạn. Cưỡng ép thi triển hậu quả, chính là hắn linh lực đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, tiếp theo phỏng đoán muốn tu luyện mấy ngày mới có thể bù đắp lại. Mộ dung Ngọc Yến cao mày, mặc dù nàng không nhận là Lăng Vân có thể đối với nàng tạo thành tổn thương gì, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn về phía lòng bàn tay. Cái này vừa thấy, nàng liền sắc mặt biến. Nàng lòng bàn tay, không ngờ biến thành màu đen. Đây là Hoàng Tuyền Phù. Lăng Vân bình tĩnh nói, bùa này như nước suối vàng, sẽ cho người cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Lúc ban đầu nó chỉ độc phát tại bề ngoài, nhưng rất nhanh liền sẽ thấm vào đến toàn thân, cuối cùng tiến vào tim, lại tên, thực tim phù. Hoàng Tuyền Phù, là hắn kiếp trước nghiên cứu ra được cấm thuật. Ở ngay lập tức tới giữa, nghịch luyện linh lực, đem chi dung vào trong nước. Nước bản là âm, dung nhập vào nghịch luyện linh lực sau đó. liền sẽ hóa là cực âm nước giống như nước suối vàng uy lực cực kỳ đáng sợ cứ việc nghiên cứu ra được tiếp trước hắn nhưng cảm thấy thuật này quá mức tạ ác chưa bao giờ động tới nhưng cái này nhất thế trải qua sống chết luân hồi hắn đã sớm ném nhưng những thứ này không có chút ý nghĩa nào dối trá cao thượng xem bởi vì hắn hoàn toàn rõ ràng thuật vốn không phân tiện ác chân chính thiện ác là người buồn cười mộ dung Ngọc Yến căn bản không tin thật nhanh vận chuyển linh lực muốn đem cái này hoàng tuyển phụ ngoài Rất nhanh sắc mặt nàng liền khó khăn xem đến mức tận cùng Nàng không xua tan còn muốn Động một cái dùng linh lực xua tan Lại tăng tốc độ hoàng tuyển phù ăn mòn thân thể nàng Nàng mơ hồ đều cảm giác được Tim có loại cảm giác đau nhói Ta khuyên ngươi không nên dùng linh lực đi xua tan nó Càng xua tan Nó ăn mòn càng nhanh Lăng Vân lãnh khốc nói Người xúc phạm ta Nể tính người cùng sư tỷ quan hệ Tội chết có thể miễn Tội sống khó thoát Đây chính là người xúc phạm ta trừng phạt Ta muốn giết ngươi Mộ Dung Ngọc Yến tức giận hết sức, nàng đương đường võ vương, lại bị lăng vân chính là một cái võ giả ám toán. Cái này truyền đi, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, thân thể nàng mới vừa động, tim bộ vì cảm giác đau nhói, liền trợt đạt tới đỉnh cấp, để cho thân thể nàng một hồi mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống. Cho dù nàng dựa vào mạnh mẽ tu vi chống nổi, cũng bị hành hạ được sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tại chỗ những người khác thấy vậy, đều chố mắt nhìn nhau. Cảm giác giống vậy không thể tưởng tượng nổi. Mộ dung Ngọc Yến cái này võ vương, lại có thể trúng Lăng Vân ám chiêu. Còn dám đối với ta vô lễ, ta bảo đảm ngươi sẽ gặp càng đau khổ kịch liệt. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi kết quả muốn như thế nào. Mộ dung Ngọc Yến cắn răng nghiến lợi nói, đối với Lăng Vân, nàng đã hận thấu xương. Có thể loại đau khổ này, thật để cho nàng sợ, nàng đã không dám lại đối với Lăng Vân ra tay. Cầu ta à cầu ta mà nói, ta tâm tình khá một chút. Có lẽ liền sẽ cân nhắc giúp ngươi giải trừ hoàng truyền phù." Lăng Vân mây thừa gió nhẹ nói, "Ngươi đừng hòng." Mộ Dung Ngọc Yến tức giận, "Có cốt khí, không hổ là võ vương." Lăng Vân khen, "Hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì tiếp, ngươi cũng có thể hồi Mộ Dung phủ nhờ giúp đỡ, xem xem có người hay không có thể hóa giải." "Dĩ nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một tí, hoàng Tuyền phù mỗi một tháng sẽ bùng nổ một lần, lại lần đầu tiên thời gian sẽ ngắn một chút, ước chừng nửa tháng." "Cái này trong vòng nửa tháng như Người Hoàng Tuyền Phù còn không có bị hóa giải, vậy nửa tháng sau, đem ngươi cảm nhận được, cái gì là chân tránh sống không bằng chết. Cái này loại quỷ mị mánh khóe, ta mộ dung ra có người thì có thể phá giải. Mộ dung Ngọc Yến mắt lộ ra sát ý, ngươi cứ chờ đi, đợi Hoàng Tuyền Phù bị hóa giải, ta lại tới tìm ngươi tính sổ. Lăng Vân cao mày, không giống lại nhận thức loại đau khổ này mà nói, nói chuyện cho ta khách khí một chút. Bị Lăng Vân như vậy trước mặt trách la, mộ dung Ngọc Yến lại là tức giận sắc mặt đỏ lên Nhưng nàng thật không muốn lại nhận thức loại đau khổ này, lại không muốn hướng Lăng Vân cúi đầu nhượng bộ, chỉ có thể đằng đứng dậy, đối với viên Hoàng Nghĩa nói, chúng ta đi. Mau tới cửa, nàng bước chân hơi ngừng, đối với tô vãn ngư nói, ta ở bên ngoài cùng ngươi hai tiếng, ngươi phải đi tô ra nói, liền mau sớm thu thập hết thảy. Nói xong, nàng cũng không dừng lại, Lăng Vân, chơi cái này loại hạng thấp kém quỷ kế không có ý nghĩa, chỉ cần người khác có phòng bị, người quỷ kế thì sẽ mất đi hiệu dụng. Viên Hoàng Nghĩa lạnh lùng nói. Nửa tháng sau tranh giành đại hội ta cũng sẽ tham gia, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi xem xem, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi là bực nào không chịu nổi một kích. Sau đó hắn vậy bước nhanh đi ra ngoài, mộ dung nghị và mộ dung thần áo não đuổi theo. Trước bọn họ hạng kiêu căng, kết quả liền mộ dung Ngọc Yến đều bị Lăng Vân đùa bỡn trong bàn tay, hôm nay chỉ có thể chật vật rời đi. Một lúc lâu sau, tô vãn ngư thu thuật thỏa đáng, cùng Lăng Vân tạm biệt. Sư đệ, ta không có ở đây thời điểm, ngươi tự chăm sóc mình kỹ lưỡng Nàng Lưu Luyến không thôi nói, "Chờ ta." Lăng Vân mỉm cười nói, "Tô Vãn Ngư thật sâu đưa mắt nhìn Lăng Vân mười mấy hơi thở, sau đó không trần chờ nữa, bước lên mộ dung ra xe thú. Hai người tới giữa, không có con cái tình trường, không có người nông ta nông. Đây chính là nhi nữ giang hồ, phóng khoáng không câu chấp. Muôn vàn tình cảm, hết sức nấp trong tim, tông chủ, gặp Lăng Vân nhìn mộ dung ra xe thú hình bóng, Đỗ Vô Nham không khỏi kêu. Lăng Vân thu hồi ánh mắt quang, nhị trưởng lão Tiếp theo tông môn hết thảy vẫn là phải nhớ ngươi, ta phải toàn lực là tranh giành đại hội làm chuẩn bị. Được, đỗ vô nham như có rất nhiều lời nói, nhưng cuối cùng đều không nói, thận trọng gật đầu. Lần này chuyện kiện, để cho hắn tiến một bước ý thức được Lăng Vân bất phàm. Có Lăng Vân ở đây, có lẽ Bạch Lộc Tông, thật có phục hưng có thể. Lăng Vân xoay người hồi mình chỗ ở, khoảng cách tranh giành đại hội còn có nửa tháng, thời gian rất cấp bách, hắn sẽ không lãng phí từng giây từng phút, cái này nửa tháng. ta phải nắm giữ mệnh hồn thuộc tính. Trước mắt, hắn còn chỉ là nặng ngưng mệnh hồn, còn không có lục lọi ra mệnh hồn thuộc tính. Mỗi một tôn mệnh hồn đều có thuộc tính đặc biệt, hắn mệnh hồn là do ma hồn thiên kiếm đổi thành tới. Đối với thiên kiếm mệnh hồn thuộc tính, Lăng Vân tràn đầy mong đợi. Thời gian cực nhanh, thiên kiếm mệnh hồn vô cùng là đặc biệt, huyền diệu. Lăng Vân ý niệm cùng chi không ngừng giao hội, cảm nhận được chỉ có cuồn cuộn huyết hải. Có người mệnh hồn là lửa, Có người mệnh hồn là nước, có người mệnh hồn là gió. Những thứ này mệnh hồn thuộc tính đều rất trực quan. Chỉ có Lăng Vân mệnh hồn thuộc tính, cần chính hắn đi suy nghĩ. Đối với lần này, Lăng Vân không chỉ không có thất vọng, ngược lại thật cao hứng. Hắn rất rõ ràng, cần mình suy nghĩ mệnh hồn thuộc tính, mới thật sự kiệt xuất. Chỉ là cái này cuồn cuộn huyết hải, kết quả tượng trưng cho cái gì thuộc tính. Rất nhanh liền đi qua nửa tháng, cái này nửa tháng, Lăng Vân không bước chân ra khỏi nhà. Một mực ở gian phòng bế quan Tông chủ, ngoài cửa Bỗng nhiên truyền tới Đỗ Vô Nham thanh âm nghiêm túc Nhị trưởng lão, vào đi Lăng Vân mở mắt ra Ngay tại nửa giờ trước Hắn đã lĩnh ngộ ra mệnh hồn thuộc tính Lúc trước chỉ là ở tiến một bước quen thuộc chương 33, Thú Triều bùng nổ Tông chủ, Hắc Long lĩnh bên trong lần nữa Bùng nổ Thú Triều Ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Tông Môn Đỗ Vô Nham lo lắng nói Lăng Vân trong mắt sạch bóng bỗng nhiên thoáng qua Hắn rõ ràng Đỗ Vô Nham lo lắng, một năm trước, chính là Hắc Long Lĩnh bùng nổ thú chiều, kết quả ở vào bạch lộc thành danh giới bạch lộc Tông đứng mũi chịu sao. Nhị trưởng lão, tin tức là thật, Lăng Vân thận trọng hỏi, ừ, Tông Môn có đệ tử ở Hắc Long Lĩnh bên trong lịch luyện, chính mắt thấy hàng loạt yêu thú phun trào. Đỗ Vô Nham nói, Lăng Vân trầm ngâm, qua một hồi nói, lần này, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Vô Nham không biết làm sao gật đầu. Trên thực tế, bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn. Chú ý đại trưởng lão, Lăng Vân nhắc nhở, ừ, đối với Khúc Quảng Thông, Đỗ Vô Nham vậy sinh ra ngừa vực. Cốc cốc cốc, bỗng nhiên, Bạch Lộc Trung ương thành truyền tới du dương gõ trung tiếng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Lăng Vân và Đỗ Vô Nham đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền đoán được cái gì? Lệ, cơ hồ đồng thời, Bạch Lộc tông phía trên vang lên hạc lệ tiếng. Một lát sau, có thanh âm từ Bạch Hạc truyền lên tới. Một lúc lâu sau, tranh giành đại hội bắt đầu, hiện tại Bạch Lộc Tông đệ tử dự thi, mời mau chạy tới thành nam cửa tập hợp. Tranh giành đại hội, không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia. Trên danh nghĩa không có hạn chế, nhưng các tông phái mình biết làm sàng lọc, nếu không phải yếu tiểu đệ tử đi trước, chỉ sẽ ném môn phái mặt mũi, cho cái khác thế lực giải huy phong. Bạch Lộc Tông lần này có ba người tham gia thi đấu. Vốn là Lăng Vân, Trần Tu và Tô Vãn Ngư. Hiện tại Tô Vãn Ngư không có ở đây. Chỉ có thể do Lăng Vân và Trần Tu hai người tham gia Tầm thường tỷ võ đại hội Lăng Vân cũng không có hứng thú tham gia Nhưng lần này tranh giành đại hội Hắn đã ngửi được khí tức không tầm thường Dương Hồng trở về Viên Hoàng Nghĩa cũng phải tham gia Cái này hai người cũng đủ để thuyết minh Lần này tranh giành lớn sẽ có chỗ bất phàm Làm Lăng Vân đi tới cửa thành lúc đó Nơi này đã hội tụ mấy chục đạo thân ảnh Ở chỗ này Hắn thấy được lấy Dương Hồng cầm đầu vạn tượng tông đội ngũ Thấy được Viên Hoàng Nghĩa cũng nhìn thấy so hắn càng tới trước Trần Tu. Đám người trước nhất phương, có hai đạo thân ảnh, chính là Long Nha Lầu Bạch Bảo Nam tử và Thẩm Lãng. Trừ Dương Hồng và Viên Hoàng Nghĩa hai phía, còn có một chi đội ngũ đưa tới Lăng Vân chú ý. Cái này chi đội ngũ hai nam một nữ, hai cái thiếu niên ánh mắt cao cao tại thượng, tựa như đang quan sát hết thảy. Cô gái kia quốc sắc thiên hương, như lan trong rừng vắng, yên lặng đứng ở đó, lộ vẻ được vô cùng là rõ ràng. Làm Lăng Vân xem xét cái này chi đội ngũ lúc đó, Vậy hai nam nhẹ nam tử, lại cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ lộ ra cười nhạt, hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân, bên trái thiếu niên kêu căng nói. Lăng Vân tỉnh bơ, người là. Chù Bân, Lý Thạch, các ngươi làm gì? Thiếu nữ thấy vậy đôi mi thanh Tú hơi nhăn. Dư sư muội chúng ta chỉ là xử lý chút ít chuyện người không cần để ý tới sẽ. Bên trái thiếu niên chu Bân cười một tiếng, tiếp theo sau đó nhìn về phía Lăng Vân, ta thân phận người không tư cách biết. Chính là trước đây không lâu nghe Dương Hồng Huynh nói, hắn xem ngươi rất khó chịu à. Cùng ngươi có liên quan hệ, Lăng Vân nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, ta đối với Dương Hồng Huynh từ trước đến giờ kính ngưỡng, ngươi để cho hắn khó chịu, đó chính là để cho ta khó chịu. chu Bân Vinh mặt hất hàm sai khiến nói, cho nên, lần này tranh giành đại hội, ngươi cũng không muốn tham gia, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi ở đâu tới trở về đi đâu. Cốt, đối với cái này loại tự cho là đúng người, Lăng Vân cho tới bây giờ sẽ không nuông chiều. Chú Bân mặt liền biến sắc, trong mắt lãnh mang nổ bắn ra, tự tìm cái chết. Ken hắn lại trực tiếp ra tay, sắc bén chấp mắt, sau lưng hắn trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn, rồi sau đó lấy tia chớp thế đâm về phía Lăng Vân. Một cổ vũ sư hơi thở, ngang nhiên phun trào, đối mặt chu Bân trường kiếm công kích, Lăng Vân mặt không cảm giác, không tránh không né quả đấm hung dữ đánh ra. Cái này chú Bân công kích, liền viễn cổ tinh thần hư ảnh cũng dẫn không nhúc nhích được. Nơi nào đáng hắn toàn lực ứng phó Một khắc sau Lăng Vân quả đấm liền cùng Chu Bân trường kiếm cưỡng ép pha chạm Bốn phía những người khác mắt lộ ra kinh ngạc Không rõ ràng cái này Lăng Vân nghĩ như thế nào Lại dùng thịt quyền đi đối kháng người khác binh khí Như Lăng Vân tu vi cao thâm Vậy bọn họ còn có thể hiểu Hết lần này tới lần khác cái này Lăng Vân chỉ là một võ giả cấp 8 Nhưng mà tình hình kế tiếp sẽ để cho mọi người con người có giúp lại Chỉ nghe rắc rắc một tiếng Lăng Vân quả đấm bình yên vô sự Chù Bân trường kiếm nhưng trực tiếp đứt đoạn. Liên quan Chù Bân, cũng bị chấn động bay. Cái gì, làm sao có thể, rất nhiều người cũng sắc mặt đại biến. Chù Bân trường kiếm tuy không phải bảo vật gì, nhưng vậy là thượng hãng huyền cương. Có thể đem huyền cương đứt đoạn, cái này Lăng Vân máu thịt cường độ được có nhiều đáng sợ. Lăng Vân xem đều không xem chu Bân và Lý Thạch, hướng phía trước phương đi tới, cái này loại tên hề nhảy nhót, không đáng giá được hắn đi so đo. Có thể hắn thái độ, nhưng hoàn toàn chọc giận vậy Lý Thạch. Đứng lại, Lý Thạch gầm lên, Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn, rứt khoát vượt qua hắn. Đánh người, liền muốn như vậy đi, Lý Thạch sắc mặt âm trầm. Tiếp theo, hắn trong mắt thấm ra lau một cái âm ngoan vẻ, bỗng nhiên ngưng tụ linh lực, hóa thành một chuôi trường thương, hung hăng đâm về phía Lăng Vân áo lót. Nếu như đổi thành những võ giả khác, cái này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng sẽ bị hắn một thương mặc tim. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân, ở Lý Thạch còn không có đánh lén trước. Lăng Vân liền cảm ứng được đối phương ý định giết người. Làm vậy trường thương tấn công tới, hắn ánh mắt lạnh lẽo, đen nhánh con người chỗ sâu, mơ hồ có một cổ kinh khủng lệ khí đang nổi lên. Hắn không muốn để ý những thứ này thằng hề, nhưng không đại biểu những thứ này thằng hề là có thể tới không ngừng nghỉ khiêu khích hắn. Nhất là cái này lý thạch, cùng hắn có thể nói làm không che mặt, nhưng như vậy âm tổn tàn nhẫn, đã chọc giận Lăng Vân. Cho nên... Lúc trước Lăng Vân đối phó Chu bân còn có nương tay, đối với cái này Lý Thạch nhưng không lưu tình nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền làm Lý Thạch vẻ mặt đắc ý, lấy là đánh lén được như ý lúc đó, Lăng Vân xoay người lại chính là một quyền. Âm, uhm, kinh khủng quyền kính chập trần kích thích kinh người gió bão dùng hướng Lý Thạch. Quyền này sức lực chập trờn, bốn phía những người khác dối giết biến sắc, cảm giác Lăng Vân một quyền này, tựa hồ đã không kém tại võ sư. Bất quá như vậy, Lý Thạch sắc mặt thật không tốt xem Lăng Vân quyền lực mạnh, giống vậy vượt qua hắn dự liệu. Nhưng đối với đụng dưới, hắn cảm giác Lăng Vân quyền lực vẫn là hơi kém tại hắn. Hắn tự nhiên không muốn thừa nhận Lăng Vân ưu tú, nhất thời khắc nghiệt nói châm chọc. Lời còn chưa dứt, hắn liền vẻ mặt kịch biến. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn thi triển quyền pháp, cũng không phải là vậy quyền pháp, mà là cửu sát quyền. Mới bắt đầu, chỉ là cơ bản quyền kính công kích. Nhưng cái này quyền kính công kích sau đó, còn nặng bao nhiêu ám kình đánh vào. Mà một quyền này, Lăng Vân đánh ra tầng 7 ám kinh, cho nên tiếp theo, Lý Thạch còn phải chịu đựng tầng 7 ám kinh. Không tốt, Lý Thạch vậy ý thức được không ổn, điên cuồng vận chuyển linh lực, định hóa giải quỷ gì kia không dứt ám kinh. Nhưng mà, làm hắn hóa giải thứ tầng 5 ám kinh lúc đó, thì đã đạt đến thực hạn. Ám kinh tầng thứ 6, sẽ để cho hắn ngũ tạng lục phủ lăn lộn Làm ám kinh tầng thứ 7 bùng nổ, hắn trực tiếp hộc máu, thân thể như bao cát trong tương lai ném bay, nặng nề rơi xuống đất Đối mặt Lý Thạch lời nói châm chọc, Lăng Vân rất dứt khoát, dùng huyết tinh này bạo lực thủ đoạn đáp lại. Trung quanh rất nhiều người đều không khỏi bị rung động đến, cảm thấy cần nặng nhận thức mới Lăng Vân. Lăng Vân, người thật là to gan, Dương Hồng tức giận, Chù Bân và Lý Thạch là là hắn ra mặt, hắn há có thể ngồi nhìn bỏ mặc Nói như vậy, hắn làm sao còn duy trì uy nghiêm? Chù Bân và Lý Thạch lại là xấu hổ, lại là thống hận, Dương Hồng huynh, không muốn thả qua thằng nhóc này. chương Trường 34. Phò tướng khổng lồ, hai vị huynh đệ yên tâm, các ngươi là ta Dương Hồng bằng hiếu, có người khi dễ bạn ta, đó chính là gây sự với ta." Dương Hồng an ủi hai người, sau đó lại lạnh nhạt đưa mắt về phía Lăng Vân, "Lăng Vân, ta đều không tìm người tính sổ, không nghĩ tới người còn dám ở nơi này nhảy lên nhảy xuống, quỳ xuống cho ta." Khi cuối cùng hai chữ chợt quát lên tiếng, một cổ linh lực uy áp oanh từ trong cơ thể hắn phun trào đi ra, đè hướng Lăng Vân. "Rào rào rào rào, linh lực như nước thủy dâng trào," Trên bầu trời hiện ra 5 ngôi sao hư ảnh. Tại chỗ những thiên tài khác thấy vậy, tất cả hoảng sợ thất sắc. Chỉ là vận dụng linh áp, liền dẫn động 5 ngôi sao hư ảnh, cái này dương hồng thực lực, kết quả mạnh bao nhiêu. Lăng vân ánh mắt cũng không khỏi hít một cái, cái này dương hồng thực lực thật đúng là không kém. Tối thiểu, dương trấn cái này loại võ sư cấp 3, cũng chỉ có thể dẫn động một ngôi sao hư ảnh. Dĩ nhiên, lấy lăng vân ánh mắt tới xem, dương trấn cũng chưa tính là hợp cách võ sư. Dương Trấn mệnh hồn Phỏng đoán cũng chính là cấp 2. Vậy mệnh hồn cấp 3 mới có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không còn là phế vật. Mệnh hồn võ giả cấp 3, thành tựu võ sư lúc có thể dẫn động một ngôi sao hư ảnh, trong tương lai mỗi tấn thăng một cấp Gia tăng một ngôi sao. Cái này loại võ sư vậy bình thường bị tính là căn bản cân nhắc tiêu chuẩn. Dương Hồng có thể dẫn động 5 ngôi sao hư ảnh, vậy hắn thực lực liền chí ít không kém tại cấp 5 võ sư. Nhưng Dương Hồng muốn đơn thuần bằng linh áp tới chèn ép Lâm Vân. Đây không thể nghi ngờ là mộng tưởng hảo huyên. Lúc này Lăng Vân yên ổn đứng ở đó, mặt không đổi sắc nói có ý tứ sao. Dương Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cảm thấy tiến một bước bị Lăng Vân đánh mặt, ý định giết người hoàn toàn dẫn động. Bá, tiếp theo một cái chấp mắt, chân hắn bước động một cái, tựa hồ đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Được, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, vang vọng tại bốn phương hư không tới giữa. Thanh âm này vô cùng là thần kỳ. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào sóng âm, liền tàn mát ra kỳ diệu lực lượng để cho bốn phía tất cả thế lực thiên tài, đều bị áp chế. Dương Hồng bước chân, vậy không kềm hãm được làm dừng lại. Người các thế lực lớn đã tới đủ, hiện tại chúng ta lập tức lên đường, đi Vẫn Tinh Sơn. Mở miệng, chính là Long Nha Lầu Tuần sát xứ, dung mạo kia tuyệt sắc bạch bào nam tử. Vẫn Tinh Sơn, lần này tranh giành đại hội, lại có thể ở Vẫn Tinh Sơn cử hành. Phần lớn thế lực thiên tài rõ ràng không dự tính đến chuyện này. Nghe nói như vậy đều thất kinh. Vẫn tinh Sơn, đã gần Hác Long lĩnh thủ phủ, hung hiểm vạn phần, là một trong cấm địa. Nhất là hiện tại, Hắc Long lĩnh bên trong thú triều đã bùng nổ, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Không nghĩ tới lần này tranh giành đại hội, lại sẽ ở nơi đó cử hành. Nhưng vậy có thế lực đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Như Dương Hồng, viên hoàng nghĩa và vậy quốc sắc thiên hương cô gái, cũng rất bình tĩnh. Cùng lúc đó, Bạch Bào chàng trai nói, để cho Dương Hồng cứ việc khó chịu. cũng chỉ có thể tạm thời áp chế ý định giết người. Lăng Vân, lần này coi là người vận khí tốt, hắn sát ý lại nửa che giấu, lãnh khóc nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng vận may của người, duy trì không được bao lâu, đến lúc vẫn tinh sơn, ta sẽ cho người biết, cái gì là hối không ban đầu. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta chờ, gặp Lăng Vân như vậy con việc chết mạnh miệng, Dương Hồng lại là sắc mặt tái xanh, nhưng vậy không nói gì thêm nữa. Cùng vào vẫn tinh sơn, hắn nhất định phải để cho Lăng Vân quỳ cầu hắn Viên Hoàng Nghĩa ở bên cạnh nghiền ngấm nhìn, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Thấy Lăng Vân và Dương Hồng như vậy, hắn đặc biệt tình nguyện. Những thứ khác người không cùng, hắn gặp qua Lăng Vân bất phàm, cứ việc hắn vẫn tự tin, bản thân có chắc chắn trấn giết Lăng Vân, nhưng không thừa nhận cũng không được, Lăng Vân không hề xem thấy như vậy yếu. Cho nên hắn tin tưởng, Lăng Vân và Dương Hồng tới giữa, nhất định là có một phen long tranh hổ đấu. Đến lúc đó, hắn ở đó chiếm thiện nghi chính là Dĩ nhiên Đối với Lăng Vân hắn vậy rất khó chịu, cho nên nhặt hết tiện nghi sau đó, hắn vậy nhất định phải cho Lăng Vân một cái tàn khốc kiểu chết. Mà vô luận là ai, vô luận có ý kiến gì, rất nhanh cũng không thể không tạm thời đè xuống. Bạch bào nam tử cùng thẩm lãng ở phía trước, mấy trăm người đội ngũ, ngựa không ngừng vó câu, ảo ảo hướng hắc Long Lĩnh chạy đi. hắc Long Lĩnh bên trong, bầu không khí cùng trước kia hoàn toàn không cùng, lần trước Lăng Vân lúc tới, nơi này mặc dù kiềm chế, nhưng tổng thể vẫn là bình tĩnh. Mà lần này, khắp nơi tràn đầy cáo kỉnh chi khí, vô số dã thú gầm thét này thay nhau vang lên. Thậm chí ở Hắc Long lĩnh bên bờ vùng, liền thấy không thiếu yêu thú. Bất quá có bạch bảo nam tử và thẩm lãng ở đây, những thứ yêu thú này cũng không dám làm loạn. Số ít không biết sống chết yêu thú, cũng bị thẩm lãng ung dung bắn chết. Sau nửa giờ, mọi người đi tới vẫn tinh sơn trước. Tin đồn, vạn năm trước có tinh thần chết, rơi xuống tại hắc Long lĩnh bên trong. Tạo thành một nơi núi cao Chính là cái này Vẫn Tinh Sơn Chỉ là trước kia Vẫn Tinh Sơn hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ Để cho người không thấy rõ bộ mặt thật Lần này Lại sương mù dày đặc tiêu tán Lộ vẻ được vô cùng rõ ràng Trời ạ Đó là Nhìn Vẫn Tinh Sơn Có người kêu lên Những người khác men theo hắn chỉ nhìn lại Trên mặt giống vậy lộ ra mẽnh liệt rung động Vẫn Tinh Sơn cao hơn ngàn mét Để cho mọi người như vậy khiếp sợ Là trên núi có một pho tượng to lớn Phò tưởng kia, cao chừng trăm mét, gương mặt thần thánh uy Nghiêm lại không mất than trời trách đất. Cái này trên vẫn tinh sơn, lại có một tôn to lớn như vậy phò tưởng. Không biết phò tưởng kia kết quả là ai? Mọi người bàn luận sôi nổi. Tuần sát sứ đại nhân, cái này vẫn tinh sơn rốt cuộc thế nào? Đây là, vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ mở miệng hỏi nói. Tại chỗ ánh mắt của những người khác, bá liền toàn bộ nhìn về phía bạch bào tuần sát sứ. Tuần sát sứ không có dấu giếm mọi người, tin tưởng mọi người đều nghe qua Vẫn Tinh Sơn truyền thuyết, như vậy ngày hôm nay ta sẽ tới và mọi người nói một chút cái này truyền thuyết thần thoại. Chỉ nghe lời này, mọi người cũng không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Hai tháng trước, Vẫn Tinh Sơn dị động, đưa tới Long Nha lầu cao thủ phát hiện, cũng lèn vào trong đó, ở bỏ ra sinh mạng giá phải trả sau đó, thu hoạch một ít lẻ tẻ tư liệu. Tuần sát sứ chậm rãi nói, những thứ này tư liệu, theo chúng ta, là một ít cổ xưa thần thoại. Ở nơi này chút cổ xưa trong thần thoại, thế gian có huyền thiên thần giới, thần giới bên trong có đại đế, pho tượng kia chính là thần giới bên trong thứ nhất luyện đan sư, nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế một trong, tạo hóa đan đế. Huyền thiên thần giới, đại đế, các thế lực lớn thiên tài đều nghe được như mê như say, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Chỉ có lăng vân, ánh mắt phức tạp nhìn pho tượng kia. Làm tuần sát sứ nói ra tạo hóa đan đế bốn chữ lúc đó, hắn lại là con người có co giúp một cái. Sau đó ý tứ là không rõ tự diếu cười một tiếng Tuần sát sứ tiếp tục nói Huyền thiên thần giới cụ thể chuyện gì xảy ra Chúng ta không biết Chỉ biết tạo hóa đan đế gặp gỡ kiếp nạn Hắn dưới quyền thần tướng vấn thiên mang bộ phận tạo hóa đan đế vật phá vòng vây Trốn vào người ta chỗ ở phương thế giới này Vì vậy thì có vạn năm trước tinh thần rơi xuống một màn Vấn thiên, lăng vân thân thể hơi dung Đây là hắn dưới quyền mạnh nhất thần tướng một trong Năm đó hắn bị hại chết Chuyện về sau một mực không biết Tự nhiên không biết, Vấn Thiên sẽ mang hắn đổ chạy trốn, còn rơi xuống tới nơi này. Thật chẳng lẽ có thần giới, thật có đại đế, mọi người cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, có người thanh âm phát run hỏi. Có phải là thật hay không có thần giới và đại đế, chúng ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này trong vẫn tinh sơn, thật có tạo hóa cực lớn. Tuần Sát Sứ nói, tin tức này, lòng nhà lầu đã phong tỏa nghiêm mật, tránh tiết lộ ra ngoài, cho nên trước mắt các ngươi là trừ triều đình hạch tâm bên ngoài. Nhóm đầu tiên người biết rõ tình hình, cũng là duy nhất người tham dự, đây đối với các ngươi mà nói, là thiên đại cơ duyên, hy vọng các ngươi có thể bắt được. chương 35, vấn tâm cổ quan, to lớn như vậy cơ duyên, Long nha lầu vì sao phải để cho chúng ta tham dự. Có người nghi ngờ nói, chung quanh những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng xem bọn họ ánh mắt, rõ ràng cũng là tâm tồn nghi ngờ. Bởi vì chúng ta đã đã thử, tu vi vượt qua võ sư, liền không cách nào tiến vào trong vẫn tinh sơn. Một khi tiến vào, người phần chết chắc Tuần sát sứ nghiêm túc nói Lúc ban đầu phát hiện Vẫn Tinh Sơn bí mật vậy vị cao thủ Là võ vương cường người, có thể đạt được tư liệu sau đó Hắn cũng theo đó tử vong Đồng thời, vì để tránh cho tin tức tiết lộ Chúng ta vừa vặn mượn bạch lộc quận cử hành tranh giành đại hội Tới đối với Vẫn Tinh Sơn tiến hành dò xét Đây là tốt nhất che giấu phương pháp Các thế lực lớn thiên tài nhất thời thư thái Thư thái sau đó, chính là mãnh liệt kích động Như có thể được cái này chưa rõ thần giới cơ duyên, bọn họ rất có thể thì phải một bước lên trời. Vẫn tinh sơn, trước kia quanh năm bị sương ngù dày đặc bao phủ, làm cho không người nào có thể dò xét, theo chúng ta đoán chừng là có trận pháp bao phủ. Tuần sát sứ nói, mà nay như vậy, theo chúng ta phỏng đoán, là vạn năm trôi qua, trận pháp kia năng lượng đã hao hết, mới làm cho vẫn tinh sơn lộ ra bộ mặt thật. hắc Long lĩnh sở dĩ bùng nổ thú chiều, cũng là vẫn tinh sơ âm khí tức tiết lộ gây ra, lần này dò xét vẫn tinh sơn. Vừa là chính các người tìm cơ duyên Cũng là ngăn cản thú chiều Cứu vãn bạch lộc quật Nói đến đây hắn không lên tiếng nữa Ánh mắt chuyển hướng thầm lãng Thầm lãng hội ý cất cao giọng nói Tiến vào vẫn tinh sơn cơ duyên Là long nha lầu vì các ngươi tranh thủ Cho nên các người sau khi ra Đều phải đem nơi được cơ duyên Nộp lên long nha lầu 70% Mình lưu 30% Có gì dị nghị không Tự nhiên không người sẽ ở đây lúc phát biểu dị nghị Nếu không liền tiến vào vẫn tinh sơn tư cách cũng không có Rất tốt, vậy không nói nhiều thừa thải, lần này tranh giành đại hội, lấy lấy được được cơ duyên số lượng nhiều bớt đi định hạc. Thẩm lãng nói, hiện tại, ta tuyên bố, đại hội lúc này bắt đầu. Vẫn tinh sơn do một con sông vần quanh, cái này con sông vô cùng là quỷ dị, thủy băng hàn triệt cốt, khí lạnh lăng không, căn bản không cách nào cưỡng ép vượt qua. Nếu không, chỉ cần vừa tiến vào con sông, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị đông thành tượng đá. Nhiều người thiên tài đứng ở bên bờ sông, chố mắt nhìn nhau. Cái này liền vẫn tinh sơn cũng không cách nào tiến vào liền bị ngăn cản, bọn họ làm sao còn đi tìm cơ duyên. ồ ô, ô cốt, ngay tại lúc này, mặt sông phía dưới chuyển tới từng trận dị động. Nhiều người thiên tài mắt lộ ra phòng bị, ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một cái cái cổ xưa mộc quan, từ trong sông nổi lên. Những thứ này mộc quan, là qua sông duy nhất phương thức. Thẩm lãng thanh âm ở phía sau vang lên, nhưng nằm ở bên trong, sẽ nghe được thần bí mê sảng, đối với tâm linh tạo thành áp lực thật lớn. Nghiêm trọng người biến thành người điên Nếu có sợ hãi người Có thể lựa chọn buông tha Có thể tới ở đây Đều là các thế lực lớn lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tinh nhuệ Cuối cùng không một người lựa chọn buông tha Từng cái thiên tài không nhiều do dự Dối giết nằm nhập những thứ này mộc quan Lăng Vân cũng không ngoại lệ Vấn tâm cổ quan Nằm ở trong quan tài Tầm mắt một phiến đen nhánh Lăng Vân nhưng không có nửa điểm sợ hãi Chỉ có than thở Nếu nói là lúc trước hắn còn có chút không xác thực định hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, hỏi ngây thơ hạ xuống nơi này. Vấn tâm cổ quan, chính là vấn thiên ở hắn dưới sự chỉ đạo, chế tạo ra bí pháp. Này cổ quan, có thể tra hỏi tâm linh của người ta. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những thần kia giới thiên kiêu, mới có thể thông qua khảo nghiệm vậy võ giả tiến vào, chỉ sẽ điên mất. Cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là tu vi ở võ vương trở xuống võ giả. Cái này loại võ giả quá yếu, giống như con kiến hôi, Vấn tâm cổ quan ngược lại không thế nào nhầm vào. Không nghi ngờ chút nào, cái này vấn tâm cổ quan đối với Lăng Vân không có bất kỳ áp lực. Ngược lại là trong quan tài không có ở không khí, để cho hắn khá là bực bội. Cũng may, một phút sau đó, nắp quan tài liền mở. Lăng Vân ngồi dậy, phát hiện đã tới đến một mảnh đất xuống sông bên trong. Hả, bỗng nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt ánh sáng hơi chấp mắt. Tiếp theo hắn liền cười một tiếng, tựa hồ không có chút nào phát hiện. ở trong quan tài tính tọa suy tưởng trong quan tài không ngừng có nhỏ xíu tinh thần chập trần tàn mắt ra định xâm nhập hắn thức Hải những thứ này tinh thần chập trần đối với Lăng Vân không có bất kỳ tác dụng cùng thời khắc đó ngay tại Lăng Vân sau lưng cách đó không xa khác một cổ quan tài vậy tiến vào điều này mạch nước ngầm nắp quan tài sau khi mở ra một đạo bóng người quen thuộc ngồi dậy bất ngờ là Trần tu lúc này Trần tu sắc mặt phát trắng đôi mắt phủ đầy tiêm máu rõ ràng bị vấn tâm của quan hành hạ to lớn Tinh thần hơi bình phục, hắn đánh liền tính bốn phía. Liền một lát, hắn ánh mắt liền định cách ở phía trước phương mấy chục mét bên ngoài. Nơi đó có người, nhận rõ một lát, hắn ánh mắt liền hưng phấn, Lăng Vân, lại là ngươi, đây thật là cơ hội tốt trời ban. Ở bên ngoài, ta không tốt đối với người động thủ, nếu không rất dễ dàng bị quan trên giết hại tông chủ, tông môn phản nghịch tội danh. Nhưng ở chỗ này, cho dù ta giết người vậy không người biết. Đối với Lăng Vân, hắn đã sớm mang trong lòng ý định giết người. Chỉ là ở bên ngoài băn khoăn trùng trùng, hắn không dám động tay. Hôm nay ở nơi này gặp phải Lăng Vân, ở hắn xem ra đây là lên trời cũng phải làm cho hắn giết chết Lăng Vân. Trần Tu, xem ngươi loại côn trùng này, ta bản lười để ý, nhưng nếu ngươi muốn chủ động tới tự tìm cái chết, ta không thành toàn ngươi cũng ngại quá. Lăng Vân mắt lộ ra cười nhạt, sau đó, hắn làm bộ như không phát hiện Trần Tu, tiếp tục ngồi cổ quan tiến về trước. Giờ phút này thật ra thì đã có thể rời đi cổ quan. Nhưng mạch nước ngầm đạo cực là băng hàn, chỉ có cổ quan tản ra chập trần có thể chống đỡ khí lạnh, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến rời đi. Trần Tu âm thầm đi theo Lăng Vân, tìm cơ hội đánh lén. Hắn cũng biết, Lăng Vân thật ra thì không đơn giản, hắn phải tìm một cái tuyệt sát cơ hội. Rất nhanh, mạch nước ngầm đạo đổi được càng ngày càng cong, có rất nhiều khúc quanh. Cái này làm cho Trần Tu càng đắc ý mừng rỡ cảm thấy thật là lên trời giúp hắn, loại địa phương này chân thực quá thích hợp đánh lén. Chỉ là hắn không phát giác. Lăng Vân đã lặng lẽ cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi rơi vào con sông bên trong. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn tin tưởng, cái này vẫn tinh sơn nếu người có thể đi vào, như vậy yêu thú hiển nhiên cũng có thể. Lại vẫn tinh sơn ở vào hắc Long Lĩnh, đây chính là yêu thú đại bản doanh. Quả nhiên, theo máu tươi giọt vào trong nước, liền một lát hắn liền cảm ứng được, có yêu thú ngửi được máu tươi hơi thở, ở đi nơi này đến gần. Mấy hơi thở sau này, Lăng Vân lại là rõ ràng thấy. Ở nơi này bóng tối mạch nước ngầm đạo bên trong, xuất hiện mấy chục cái cái khác quan tài, những thứ này trên quan tài lóng lánh ánh sáng màu không đồng nhất âm u ánh sáng. Đây là yêu thú ánh mắt, đúng như Lăng Vân sở liệu, không chỉ có người có thể ngồi vấn tâm cổ quan đi vào, yêu thú giống vậy có thể. Có tật phong lang, hoa văn báo, còn có huyết văn mãng trần tu, chúc mừng ngươi, lập tức phải hưởng dụng một chàng thịnh yến. Lăng Vân hí ngược cười một tiếng, còn như tự mình ra tay giết trần tu. Hắn dưới mắt còn có rất nhiều sự việc phải làm, nào có cái này không? Huống chi, cái này vẫn tinh sơn hôm nay thế cục phức tạp, yêu thú và các thế lực lớn thiên tài giấu khắp các nơi. Trước nhất ra mặt, chỉ sẽ trở thành là người khác thịt cá. Hắn như vào thời khắc này cùng Trần Tu chiến đấu, vậy rất dễ dàng trở thành ra mặt chim. Đối với những thứ này, Trần Tu không biết gì cả. Hắn đang đang dần dần ép tới gần Lăng Vân, gặp Lăng Vân từ đầu đến cuối không né tránh, hắn nội tâm lại là hưng phấn. Cảm thấy Lăng Vân còn không có phát hiện hắn, đây là hắn tuyệt cao cơ hội. Cuối cùng, ở một cái khúc quanh vị trí, hắn cùng Lăng Vân khoảng cách liền 3 mét cũng chưa tới. chương 36, thần đan liếm tức, đi chết đi, một khắc sau, trần tu bỗng nhiên nhào ra. Khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể ung dung nhảy lên Lăng Vân cổ quan, không cần lo lắng chịu đựng bên ngoài khí lạnh. Nhưng mà, ngay tại hắn nhào ra một chất mắt kia, Lăng Vân lấy linh lực đẩy ngược con sông. Cổ quan rào một tiếng liền đi về trước trôi đi 6 mét hơn. Trần Tu một cái nhào này nhất thời rơi vào khoảng không. Vốn là cho dù rơi vào khoảng không, đối với hắn cái này đứng đầu võ giả mà nói, vậy không coi vào đâu. chân hắn bước nhẹ đạp mặt nước, muốn mượn lực lại nhảy hướng lăng vân. Nhưng ngay vào lúc này, mấy đạo yêu thú bóng người từ bốn phía cuồng phát tới. Không tốt, Trần Tu thầm nói không ổn. Trần Tu, người ở nơi này thật tốt hưởng thụ yêu thú bữa tiệc lớn, chúc người chơi vui vẻ. Lăng Vân cười sang sảng nói, tăng tốc độ thúc dục cổ quan di động. Có Trần Tu ở đó hấp dẫn bốn phía yêu thú, hắn vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Giờ khắc này, Trần Tu nơi nào còn không rõ ràng, Lăng Vân đã sớm phát hiện hắn, sở dĩ bất lộ thanh sắc, là đào cái hố ở nơi này chờ hắn. À, Lăng Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, thoáng chốc Trần Tu chỉ cảm thấy bực bội hết sức, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét. Chỉ là hắn thanh âm rất nhanh đã bị đánh đoạn, hắn cái này một gào thét. Hấp dẫn càng nhiều yêu thú, để cho hắn không thể không toàn lực ứng đối yêu thú vây công. Lăng vân đã không rảnh quan tâm trần tu kết quả, hắn tin tưởng trần tu kinh này một kiếp, cho dù bất tử cũng phải lột ra. Hắn thì có thể đi làm chuyện mình, cái này, là đan cổ bí cảnh. Lăng vân trong mắt, ban đầu còn chỉ là suy đoán, hôm nay đã hoàn toàn khẳng định. Năm xưa ở thần giới hắn sáng tạo một cái thế giới nhỏ, chính là đan cổ bí cảnh. Mà vấn thiên, là đem đan cổ bí cảnh mang tới này phương thế giới. Bất quả đây không phải là hoàn chỉnh đan cổ bí cảnh, chỉ là đan cổ bí cảnh một xó xình, hoặc giả nói là bí cảnh mảnh vỡ. Từ nơi này bí cảnh mảnh vụn một ít dấu vết, Lăng Vân có thể xác định, ở hắn tử vong sau phỏng đoán đan cổ bí cảnh cũng bị đánh nát, vấn thiên thì đoạt được trong đó một miếng nhỏ mảnh vỡ. Đan cổ bí cảnh là hắn sáng tạo, đối với bên trong hoàn cảnh, Lăng Vân tự nhiên rất rõ ràng. Trước mắt cái này mảnh vỡ chi địa, như hắn đoán không lầm, là đan cổ bí cảnh nhìn như rất lánh Thực thì rất trọng yếu một cái góc nhỏ. Ở trong này, có hai kiện vật rất trọng yếu. Hắn hiện tại phải làm, chính là cầm hai món đồ này bắt vào tay. Một khắc thời gian sau đó, Lang Vân ngồi cổ quan, rốt cuộc đi đến nơi này xuống sông cuối. Hắn nhảy ra cổ quan, bước lên bên bờ. Xuyên qua một cái hang núi, hắn liền đi ra phía ngoài chân núi vị trí. Cái này vẫn tinh sơn nếu là bí cảnh mảnh vỡ, vậy những người khác muốn leo lên, không như vậy dễ dàng. Lang Vân không khỏi cười một tiếng. Giờ phút này, hắn liền cảm ứng được, mặt đất từ trường, cùng bên ngoài hoàn toàn không cùng. Điều này sẽ đưa đến, trên núi trọng lực cường đại hơn. Chân núi bộ vị trọng lực, ước chừng là bên ngoài 1.5 lần. Mà đây chỉ là chân núi, càng đi lên, trọng lực sẽ càng đáng sợ. Ở Lăng Vân đến chân núi lúc đó, ngẳng đầu vừa nhìn, phát hiện núi đã có nhiều người. Phía trên nhất một người, không phải người khác, chính là Dương Hồng. Dương Hồng đã bước lên trên 100m cao độ, ở hắn phía dưới. Cũng không phải là viên hoàng nghĩa, mà là vậy quốc sắc thiên hương tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Xuống chút nữa mới là viên hoàng nghĩa. Giờ phút này, các thế lực lớn thiên tài tranh lệch còn không rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người không ngừng leo núi, tranh lệch bộc phát rõ ràng. Càng đi lên, trọng lực càng đáng sợ. Trung quanh còn có yêu thú chém giết. Cường giả còn có thể giữ tốc độ, thực lực yếu thì nhanh chóng rớt lại phía sau. Có thể tưởng tượng được, dựa theo cái này khuynh hướng, cường giả tiến về trước nhanh nhất trước mặt cơ duyên lớn nhất tạo hóa, khẳng định sẽ bị bọn họ trước đoạt đi. Những người khác cứ việc rõ ràng, nhưng vậy không thể làm gì. Lăng Vân không gấp trước leo núi, hắn nhớ, hắn muốn tìm thứ một món đồ, cao độ không hề cao, ngay tại sườn núi trở xuống vị trí. Cho nên hắn tận lực thả chậm tốc độ, tỉ mỉ dùng linh lực thăm dò. Dưới tình huống bình thường, lấy Lăng Vân tu vi, ở cái này thiên tài vân tập trên vẫn tinh sơn sẽ không quá dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng mà, bởi vì Dương Hồng quan hệ Có rất nhiều người đều ở đây chú ý hắn. Thấy Lăng Vân tốc độ chậm như vậy, những người này thần sắc, không khỏi đổi được quái dị Vốn đang lấy là, cái này Lăng Vân là một nhân vật, kết quả tốc độ chậm như vậy. Trên núi này trọng lực mạnh mẽ, là đối với thực lực trực quan nhất khảo nghiệp, vô luận Lăng Vân ngày thường biểu hiện như thế nào, cái này một tí có thể nói là lộ ra nguyên hình. Lộ ra thấy rõ, hắn trước biểu hiện cái gọi là thực lực, nhất định là mượn ngoại lực, hắn tự thân căn bản là cái phế vật. Một đám chú ý Lăng Vân thiên tài, trên mặt cũng toát ra vẻ trào phúng. Thua thiệt được bọn họ lúc trước còn lầm lấy là Lăng Vân thật có vốn để chảnh. Lăng Vân không để ý tới những người này nghị luận, giờ phút này hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú, tìm món đồ kia. 100 m 200 m 300 m hắn không ngừng đi lên, tìm được 320 m chỗ, Lăng Vân bước chân đột nhiên dừng lại. Ở hắn linh lực trong cảm giác, dưới chân 10 mét chỗ sâu, có một đoàn như có như không. tựa như sen vào hư thật tới giữa năng lượng thần bí đoàn. Cơ hồ đồng thời, vậy năng lượng thần bí đoàn vậy phát hiện Lăng Vân linh lực. Sau đó, lại có một chút vui vẻ tâm trạng từ vậy năng lượng thần bí đoàn bên trong phát ra, chuyển đến Lăng Vân nội tâm. Hưu, im hơi lặng tiếng tới giữa, vậy năng lượng thần bí đoàn liền hóa thành từng luồng vô hình thanh khí, từ dưới đất phiêu tán đi ra, từ Lăng Vân lòng bàn chân không có vào trong cơ thể hắn. Liếm tức đan, Lăng Vân trong lòng cũng là một hồi vui vẻ. Năng lượng thần bí đoàn Là hắn kiếp trước luyện chế một viên thuốc, chân chính thần đan. Chân chính thường đại thần đan, tác dụng không phải tăng lên tu vi, mà là có đặc biệt chức năng. Viên thuốc này, chủ yếu chức năng chính là thu liếm hơi thở, để cho người không phân biệt được hắn tu vi. Trừ những thứ này ra, liếm tức lúc hắn tốc độ vậy tăng lên gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, vô luận là liếm tức vẫn là tốc độ tăng lên, đối với kiếp trước thân là đan đế lăng vân mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn liền đem viên thuốc này để cho chạy. Viên thuốc này có nhất định linh trí Vì vậy liền bỏ chạy đến cái này bí cảnh só sinh Chỉ là kiếp trước Lăng Vân làm sao cũng không nghĩ tới Khi đó đối với hắn vô dụng thần đan Sẽ ở đây nhất thế công dụng ở trên Nên đi lấy kiện thứ hai đồ Lăng Vân nói thầm Lúc trước hắn là vì tìm liếm tức đan Lúc này mới thả chậm tốc độ Hiện tại lại không cần thiết Hắn nhất thời lại nữa khắc chế Tốc độ toàn lực buông ra 400 m chỗ Chu Bân bước chân nặng nề Khó khăn đi tới trước Quá đáng sợ Không nghĩ tới cái này vẫn tinh Sơn sẽ như vậy đặc thù, có vượt xa bên ngoài trọng lực. Hắn kịch liệt thở hào hển 400 m chỗ, trọng lực đã là bên ngoài 4 lần. Nhưng qua một hồi, hắn lại mặt lộ ngạo sắc, nhưng không phải ta một người cảm thấy khó khăn, trên núi hiện tại có hơn 300 người, ta xếp hạng 130 hơn vị, cái này đã là nghiêng lên xếp hạng. Không sai, không giống có vài người, chứa thực lực cường đại, thực kỳ chỉ là mượn ngoại lực, đến nơi này loại khảo nghiệm thực lực chân chính thời điểm, liền lập tức lộ tẩy. Ở Chu Bân trước người, Lý Thạch cười lạnh nói, bọn họ nói chuyện không thể nghi ngờ là Lăng Vân, lúc trước Lăng Vân leo núi tốc độ chậm, bọn họ cũng là chính mắt nhìn thấy. Phỏng đoán hiện tại, cái này Lăng Vân vẫn còn ở dưới chân núi vùng vẫy. Đang khi bọn họ nói chuyện lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên liền từ bọn họ bên người lướt qua. Nhanh như vậy tốc độ, là ai, hai người đồng thời cả kinh, cùng bọn họ đi về trước nhìn lại, nhất thời liền con người có giúp lại. Vượt qua bọn họ đạo thân ảnh kia. Bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa Không phải Lăng Vân lại là ai chương 37 Lần đầu giao phong Thế nào lại là hắn Cái này không thể nào Hắn lúc trước rõ ràng tốc độ chậm như vậy Làm sao sẽ thành được nhanh như vậy Chu Bân và Lý Thạch cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận Bảo vật Nhất định là bảo vật Chúng ta xem thường hắn vậy bảo vật chức năng Không nghĩ tới liền trọng lực cũng có thể ngăn cản Mấy cái hô hấp sau đó Lý Thạch vì mình và Chu Bân tìm một lý do Đúng Nhất định là vậy kiện bảo vật không? Chu Bân vội vàng nói. Chúng ta tận lực đuổi theo hắn, tranh thủ cơ hội, xem xem có thể hay không đoạt được trên người hắn chi bảo. Lý Thạch trong mắt thoáng qua lau một cái tham lam, mà không chỉ là bọn họ, trước mặt mặt không ít người bị Lăng Vân nhanh chóng vượt qua, vậy sinh ra tương tự ý tưởng. 500 m cũng không lâu lắm, Lăng Vân đi tới sườn núi vị trí. Hắn muốn kiện thứ hai đồ, không có ở đây sườn núi vị trí. Cho nên, hắn vốn là dự định trực tiếp ngớt qua cái này. Có thể tiếp tục chạy gấp hơn 10 mét sau đó Hắn bước chân chợt thì dừng lại Ở sườn núi cánh đông Khoảng cách lang vân trăm mét địa phương xa Lại có mấy chục thiên tài võ giả Có thể nói Hạng hàng đầu những thiên tài kia đều tụ tập ở vậy Những thiên tài này ánh mắt Đều không có so nóng bỏng nhìn chầm chầm trung ương bầu trời Chỉ gặp phía trên Có hai cây to như nước thùng cổ đằng thỏng xuống Cái này hai cây cổ đăng Treo một tôn to lớn đồng xanh cổ quan Đồng xanh cổ quan dài 33 gạo Chiều rộng 7 mét, cao 6 mét, hiển nhiên không thể nào là người quan tài Như vậy đồng xanh cổ quan bên trong, kết quả là vật gì? Lăng vân tiếng lòng khẽ run, ở đồng xanh cổ quan bên trong, hắn cảm ứng được một cổ rất tinh tường hơi thở, hắn đã biết bên trong là cái gì Hắn đi theo cái khác rất nhiều người, leo đến cao hơn chỗ Nửa phút sau, hắn đứng ở 530 đo mi cao độ Ở vị trí này, đã có thể rõ ràng thấy được đồng xanh cổ quan bên trong đồ Không thiếu những người khác và Lăng Vân cùng đi đến cái này. Khi bọn hắn thấy đồng xanh cổ quan bên trong cảnh được, chỉ cảm thấy tâm thần oanh chấn động một cái, đầu óc rơi vào một phiến chỗ trống. Vậy đồng xanh cổ quan bên trong lại nằm một cái hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long dài 30 m to 5 m cả người vảy rồng phơi bầy phong cách cổ xưa màu vàng sập, không hề chiếu lấp lánh, lại để cho người cảm thấy cảng cổ xưa tan thương, rung động nhân tâm. Trừ những thứ này ra, mọi người cảm thấy hít thở khó khăn phải. Hoàng Kim Cự Long thân thể mình đầy thương tích phải dùng phần lớn bể tan thành, có thể nói thương tích khắp người, hắn hơi thở vậy rơi vào một loại trạng thái yên lặng. Cái này Cự Long bản thân liền làm người ta thấy mà sợ, khó có thể tưởng tượng cường đại bao nhiêu. Như vậy lại là hạng tồn tại, có thể để cho cái này Cự Long bị thương nặng đến đây. Mọi người suy nghĩ một chút thì có loại ra đầu tê dại cảm giác. Lăng vân trong lòng có loại cảm giác đè nén, những thứ khác người bất đồng chính là, ở đè nén đồng thời. Lòng hắn bẩn còn có một chút đau nhói Bất quá rất nhanh Hắn liền điều chỉnh xong tâm tình Nhảy một cái đi tới cổ quan bên bờ Xem hắn giá thế này Rõ ràng là muốn đi vào cổ quan chung quanh những thiên tài khác sợ run xuất trinh Sau đó liền mắt lộ ra châm chọc Như vậy Hoàng Kim Cự Long ở nơi này Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa đổ sộ đại cơ duyên Có thể bọn họ cũng không vào đi Ngược lại ở cổ quan vòng ngoài xem Thật khi bọn hắn là người ngu sao Nhiều người thiên tài tựa hồ đã có thể dự gặp Cái này Lăng Vân rất nhanh thì phải đổ xui xẻo. Cổ quan vô cùng là to lớn, đối với loài người mà nói, bên trong không gian không thua gì một tòa hùng vĩ điện to. Từ quan tài bên bờ nhảy xuống, hai chân mới vừa rơi xuống đất, Lăng Vân liền chú ý đến, ở rồng vàng khổng lồ thân rồng bên người, có một cái thiếu niên ngồi xếp bằng ở vậy. Cái này thiếu niên, chính là Dương Hồng. Lăng Vân ánh mắt chấp mắt, hắn cảm ứng được, Dương Hồng đang dùng linh lực, không ngừng thấm vào rồng vàng khổng lồ thân rồng. Dương Hồng là muốn luyện hóa thân rồng Lăng Vân vừa thấy liền biết Dương Hồng dự định, đối với lần này khá là không nói. Hắn thật không biết, nên nói Dương Hồng là ý nghĩ hảo huyền, vẫn là kiến thức quá ngắn. Rất hiển nhiên, Dương Hồng cũng không biết cái này Hoàng Kim Cự Long là hạng tồn tại. Coi như đặt ở thần giới, Hoàng Kim Cự Long cũng là cường giả. Dương Hồng chính là một cái phàm tục võ sư, vậy vọng tưởng luyện hóa thần thú. Cái này so với nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi còn muốn khoa trương. Đơn giản là con kiến hôi muốn nuốt tinh cầu Cơ hồ cùng thời khắc đó Dương Hồng vậy nhận ra được Lăng Vân đến Thông suốt mở mắt Phát hiện là Lăng Vân Hắn đầu tiên là nhướng mày một cái Tiếp theo Hắn ánh mắt bá đạo Dùng lạnh lùng giọng nói Lăng Vân Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi so đo Cho ta lăn ra ngoài Lăng Vân mặt không đổi sắc nói Dương Hồng Ta cũng không có cùng ngươi so đo công phu Ngươi luyện hóa ngươi cự long Ta tới đây là cầm một món đồ khác Hắn ánh mắt Rơi vào đồng xanh cổ quan xó xỉnh, một khối đen nhánh đổ nát cục sắt trong mảnh vụn. Một cổ cùng linh hồn hòa vào nhau cảm giác, để cho hắn lạnh lẽo trong mắt đen, hơi ôn hòa. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới không dự định cùng Dương Hồng so đo. Cùng ta so đo, ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng ta so đo. Dương Hồng khinh miệt nói. Lăng Vân lắc đầu một cái, lười được cùng Dương Hồng trả lời nữa, hướng vậy hắc thiết mảnh vỡ đi tới. Cốt, nhưng mà, hắn đi tới một nửa, Dương Hồng liền bỗng nhiên chợt quát Lăng Vân bước chân hơi ngừng, hiện tại, lập tức, lập tức lăn ra ngoài, từ ta trong tầm mắt biến mất. Dương Hồng cao cao tại thượng nói, nếu ta Dương Hồng ở nơi này, như vậy bên trong tất cả hết thảy đồ, đều là ta, đừng nói một khối hắc thiết mảnh vỡ, cho dù là một viên bụi bẳng, người vậy không tư cách lấy được được. Cần gì phải như vậy? Lăng Vân than thở, vốn là thấy cựu vật, như cũng người gặp nhau, tâm tình hắn hơi tệ, không giống bởi vì Dương Hồng hư tâm trạng. Làm sao? Cái này Dương Hồng không biết phải trái, được voi đòi tiên. Hả, để cho ngươi cút thì cút, còn dám trả lời. Đột nhiên, Dương Hồng trong mắt ý định giết người nổ bắn ra, vốn là ta đang đoạt lấy đại cơ duyên, không muốn cùng ngươi cái này con kiến hôi so đo, nhưng ngươi lại như vậy không biết sống chết, thật lấy là ta sẽ không nghiền chết ngươi. ầm um, hắn vô cùng là bá đạo, lúc nói chuyện thì đã là một quyền, ngang nhiên đánh phía lăng vân. Khí lưu kịch liệt chấn động, tám đường xa cổ tinh thần lưu ảnh phơi bày Cái này quả thực khủng bố, Dương Hồng lực lượng không ngờ đạt tới 40 tấn, rất nhiều đỉnh cấp võ sư cũng không đạt tới nước này chính xác. Cùng thời khắc đó, linh lực biên cuồng ngưng tụ, hóa là một cái hỏa quyền, giống như một viên vẫn thạch, mang hủy diệt hết thải oai thế đánh phía Lăng Vân. Cái này Dương Hồng công kích, so với liễu tiểu liên cũng không thua gì. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, đổi thành tới vẫn tinh sơn trước ta mà nói, thật đúng là khó mà ngăn cản, nhưng hôm nay ta đã đạt được liếm tức đan. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, cơ hồ Lăng Vân đầu óc ý niệm chấp động để gặp, Dương Hồng hỏa quyền, đã tới đến Lăng Vân trước người. Nóng bỏng gió bão, thổi được Lăng Vân tóc cũng vù vù múa. Nhưng mà, vậy ở nơi này một cái chớp mắt, Dương Hồng bỗng nhiên cảm thấy, bị hắn linh lực tỏa định khu vực bỗng nhiên không còn một mống. Vốn là Lăng Vân chỗ khu vực, bị hắn linh lực phong tỏa, Lăng Vân là không có cách nào chạy mất. Có thể hắn rõ ràng ánh mắt còn có thể thấy Lăng Vân, linh lực nhưng cảm thấy Lăng Vân hơi thở biến mất Dù vậy, hắn tốc độ công kích cực nhanh, Lăng Vân muốn chạy vậy chạy không thoát. Sự thật hết lần này tới lần khác chính là như vậy ly kỳ. Một khắc sau, hỏa quyền hung hăng đánh vào Lăng Vân trên mình, đem Lăng Vân thân thể đánh bể tan tành. Nhưng Dương Hồng không cao hứng nổi, bởi vì hắn biết, bị hắn đánh trúng Lăng Vân, không phải thật Lăng Vân, chỉ là Lăng Vân tàn ảnh. Quả nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy hơn 10 mét bên ngoài, Lăng Vân bóng người hiển hiện ra. chương 38 Địa Linh tử Châu Cái gì, Lăng Vân lại có thể tránh ra Dương Hồng công kích, cổ quan bên ngoài những thiên tài khác thấy vậy, đều thất kinh. Dương Hồng một kích hiệu uy lực, bọn họ cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được hắn khủng bố. chí ít vậy tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, là vô cùng rõ ràng. Như vậy công kích, chỉ sợ cũng liền tầm thường võ sư, đều không gặp được có thể ngăn cản. Có thể Lăng Vân cái này võ giả cấp 8, lại tránh ra. Vô luận Lăng Vân dùng thủ đoạn gì, có thể tránh thoát Dương Hồng nhất kích. Đó chính là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Hả, Dương Hồng sắc mặt, lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Dương Hồng, nhớ ở tranh giành đại hội trước, người nói đúng chi tiền ta ba chiêu cũng không cần, một chiêu là có thể nghiền chết ta. Lăng Vân mỉm cười cười một tiếng, không chút lưu tình nói trầm trọng sự thật chứng minh, nguyên lai like người cũng chính là ở đó nói ổ nói tả, người thực lực có thể không xứng với người khẩu khí. Người tự tìm cái chết, Dương Hồng tức giận không dứt ha ha ha, cáo từ. Lăng Vân phóng khoáng cười lớn một tiếng, bàn chân đạp xuống đất một cái, liền nhảy ra quan tài. Lại mấy cái nhảy vút càng, hắn đã biến mất không gặp. Hắn không khỏi không thừa nhận, Dương Hồng thực lực xác thực rất mạnh. Lấy hắn hôm nay thực lực đối phó Dương Hồng, muốn bắt Dương Hồng rất mệt khó khăn, cho dù có thể thành công, vậy phải bỏ ra giá thật lớn. Làm như vậy, chỉ sẽ để cho những người khác chiếm tiện nghi. Cho nên Lăng Vân quả quyết rời đi, dù sao Dương Hồng lưu lại nơi này. Cũng chỉ có thể lãng phí thời gian, đối phương không thể nào luyện hóa cái này cự long Đáng chết, Dương Hồng cảm thấy trước đó chưa từng có tức giận Cũng chưa từng nghĩ như vậy giết một người Nhưng hắn dù sao không phải là người bình thường Cuối cùng lý trí vẫn là đè xuống tức giận Việc cần kíp là luyện hóa cái này cự long Chỉ cần có thể thành công, chính là một cái lăng vân căn bản không đáng giá để ra Cho nên, hắn chỉ có thể trước hết để cho lăng vân thoát đi Cũng được, để cho người sống thêm mấy ngày chưa ta luyện hóa cự long lúc đó, chính là người ngày rỗ." Dương Hồng hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại. Đồng xanh cổ quan bên ngoài, Lăng Vân không có bị Dương Hồng quấy nhiễu tâm trạng. Đi lấy kiện thứ hai đồ, hắn mục tiêu rất rõ ràng, đồng xanh cổ quan bên trong đồ sẽ không biến mất, tùy thời có thể tới bắt, ngược lại thì vậy kiện thứ hai đồ, có bị người cướp đi có thể, hắn phải nhanh một chút hành động. Tiếp theo, Lăng Vân ở trên núi chạy như điên, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Sau nửa giờ, Tìm được, đỉnh núi một cái hang núi bên trong. Sơn động này, rất là bóng dâm, cũng không lạnh lẽo, làm người ta có người lỗ chân lông thoải mái, tâm thần sảng khoái cảm giác. Địa linh chung nhũ, lăng vần ánh mắt nóng như lửa. Đây là một cái đỉnh núi nham động. Bên trong, có số lớn linh chung nhũ. Kiếp trước hắn chết trước, những đất này linh chung nhũ mới vừa tạo thành, không coi vào đâu. Nhưng hôm nay vạn năm trôi qua, sơ sinh địa linh chung nhũ, đã biến thành vạn năm địa linh chung nhũ. Mang mong đợi. Lăng Vân vào sơn động, quả nhiên liền thấy từng cái màu sữa dạng cao su vật, từ nham động chóp đỉnh thỏng xuống. Những thứ này nhũ cao su vật không coi vào đâu, chỉ là bình thường linh chung nhũ. Cứ việc hiệu quả cũng bất phàm, nhưng không đủ để để cho Lăng Vân như vậy không kịp chờ đợi tới đây. hắn ánh mắt, xít sao phong tỏa những đất này linh chung nhũ phía dưới cùng, thòng hết trước từng hạt tròn chiếu lấp lánh Bạch Châu. Địa Linh Châu, đây là địa linh chung nhũ tinh hoa, trải qua vạn năm tháng ngưng kết mà thành. Để tiện một viên địa linh châu, giá trị không kém tại đan dược tứ phẩm, tương đương với võ tông cấp bảo vật khác. Nhưng mà, hấp dẫn nhất Lăng Vân còn không phải là địa linh châu. Hắn nhanh chóng tìm, kết quả không để cho hắn thất vọng, ở nơi này chút trong nham động ương, hắn tìm được một viên tử châu. Trong phút chốc, liền liền Lăng Vân tim, đều không khỏi ái náy nhảy lên. Địa linh châu, đi qua thời gian dài diễn biến, có cực nhỏ tỷ lệ, lột xác thành địa linh tử châu. Địa linh tử châu ra đời tỉ lệ cực nhỏ có thể nói trong một vạn không có một. Nhưng thời gian càng lâu, sinh ra tỷ lệ lại càng lớn. Những thứ này địa linh châu trải qua vạn năm tháng, ra đời địa linh tử châu xác suất rất lớn. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân lúc trước mới sẽ vội vàng tìm mà kết quả cũng không có để cho hắn thất vọng. Nơi này địa linh châu tổng cộng có trăm viên, có thể ở thần giới, cái này trăm viên địa linh châu chung vào một chỗ, giá trị vậy kém hơn một viên địa linh tử châu. Địa linh châu chỉ là tăng lên linh lực Địa linh tử châu cũng không ước chừng tăng lên linh lực, còn có thể dẫn động thiên địa căn nguyên lực, đánh vỡ thân thể con người cực hạt. Cái này vẫn tinh sơn còn có rất nhiều những người khác. Tùy thời có thể có người khác tới, lúc này Lăng Vân không có chỉ hoãn thời gian. Cái khác địa linh châu có thể không muốn, đất này linh tử châu hắn nhất định phải mình chiếm dụng. Lúc này, Lăng Vân trực tiếp dùng linh lực bọc, đem đất linh tử châu tháo xuống, dù muốn hay không liền uống vào. Địa linh tử châu vào miệng tan đi, tạo thành từng luồng khí mát mẻ. Nhanh chóng thấm vào hắn toàn thân suy rồi Một khắc sau Lăng vân linh lực trong cơ thể Liền bỗng nhiên sôi trào Loại cảm giác này Thật ra thì rất khó chịu Thật giống như có vô số con chuột Ở trong thân thể chui động Bất quá đây là đồ sộ đại cơ duyên Dù là gặp hành hạ Lăng vân vậy như ăn mật Rào rào rào rào Linh lực điên cuồng bạo tăng Một đảo 10 đảo Trăm đảo Cơ hồ trong chấp mắt Hắn linh lực số lượng Liền trở tăng đến 540 nói Ý vị này Hắn tu vi, chính thức tấn thăng võ giả cấp 9. Nhưng giờ phút này, địa linh tử châu năng lượng, tiêu hao một phần vạn cũng chưa tới. Càng nhiều linh lực ở bùng nổ, nếu là võ giả tầm thường, sợ rằng phải trực tiếp bạo thể mà chết, căn bản không chịu nổi kinh khủng như vậy năng lượng. Cũng may lăng vân không bình thường, hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể đuổi kịp lúc chiếm đoạt những thứ này bộc phát ra linh lực. Ngoài ra, hắn ý chí cường hắn cái thế, sẽ không bị thống khổ này dao động ý chí. Nếu không một khi ý chí dao động, sinh ra ý lùi bước, vậy lập tức liền sẽ linh lực mất khống chế, rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Linh lực điên cuồng bùng nổ, mà võ giả cực hạn, là cấp 9. Chẳng lẽ Lăng Vân muốn lúc này đánh vỡ cổ trai, trực tiếp tấn thăng võ sư? Mắt gặp hắn thì phải đột phá, dung nhập vào trong cơ thể hắn địa linh tử châu lực, bỗng nhiên thả ra một cổ thần bí lực. Lực lượng này, mờ mịt vô hình, siêu phàm thoát tục, tựa như có thể vượt qua thời không, xuyên qua Nhật nguyệt Vậy ngay tại lúc này, thần kỳ chuyện xảy ra, trên vẫn tinh sơn phương bầu trời, vốn là cứ việc sương mù dày đặc không có ở đây, nhưng vẫn có sương mù, còn có tầng mây thật dày, để cho phía dưới nhìn như vô cùng là âm nặng. Giờ phút này, nhưng trói mắt ánh mặt trời bỗng nhiên từ đông phương bắn tới, ngay tức thì sẽ mặc thấu trùng trùng sương mù, hạ xuống vẫn tinh sơn. Từng đạo mây tía, từ nơi này đạo trong ánh nắng điên cuồng phân giải phun phát ra ngoài. Tử khí đông lai, cuồn cuộn mây tía. toàn bộ tràn vào lăng vân trong cơ thể. Lăng vân nguyên bản muốn đột phá võ giả cổ trai, bị những thứ này mê tía rất miễn cưỡng áp chế, không cách nào đột phá. Đồng thời những thứ này mê tía ở lấy tốc độ bất khả tư nghị, sửa đổi lăng vân thân xác và thức hải. Người thức hải, tất cả là trời sinh, mỗi người thức hải không gian, lớn nhỏ cũng bằng nhau, chỉ sẽ theo đột phá tu vi mà không ngừng mở rộng. Võ giả linh như Dũng phiền, thức hải không gian liền cùng nguồn suối không lớn bao nhiêu, ước chừng thập phương tắc cũng chính là 1/3 mét khối. Đến võ sư, linh như đầm sâu, thức hải không gian mới sẽ mở rộng. Nhưng hiện tại, lăng Vân thức hải không gian ở mây tía sửa đổi dưới lại có thể ở một chút xíu trở nên lớn. Rõ ràng cảnh giới không đột phá, thức hải không gian nhưng đang khuếch đại, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Chương 39, khai thác thức hải, khai thác thức hải không gian, tiêu hao năng lượng là đột phá tu vi ngàn lần. Mỗi khai thác một tấc thức hải không gian, tiêu hao năng lượng cũng đủ để cho lăng vân tấn thăng một cấp. Năng lượng điên cuồng tiêu hao, địa linh tử châu thể thích vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Quá trình này, kéo dài thời gian không dài, trước sau chỉ có 9 cái hô hấp. Nhưng cái này 9 cái hô hấp đưa tới động tính, đối với những người khác mà nói không khác nào thiên địa dị tược, đối với lăng vân tự mình mà nói, cũng là thay đổi vận mệnh bản chất thời khắc. 9 cái hô hấp sau này, địa linh tử châu hoàn toàn biến mất. Vậy thúc đến từ đông phương ánh mặt trời sau đó biến mất Thiên địa lần nữa khôi phục âm trầm Chuyện gì xảy ra Vẫn tinh sơn bên ngoài Bạch bào nam tử và thẩm lãng bỗng nhiên cả kinh Cái này vẫn tinh sơn bên trong Kết quả chuyện gì xảy ra Lại có thể dẫn phát thiên địa dị tượng Trên vẫn tinh sơn nhiều người thiên tài Cũng là kinh ngạc nhìn bầu trời Chỉ là trừ lăng vân bên ngoài Không có người nào biết thiên địa dị tượng Vì sao mà rơi xuống Đỉnh núi nham động bên trong Thức hải không gian 100 mét vuông tắc giống như đầm sâu Cho dù Lăng Vân, giờ phút này tâm tình đều khó bình tĩnh. Hắn Tu Vi còn là võ giả cấp 9, có thể hắn thức hải không gian, lại có đầm sâu lớn nhỏ, và võ sư như nhau. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, Địa Linh Tử Châu, lại thật có thể đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Lăng Vân không khỏi hít sâu một hơi, Địa Linh Tử Châu, chân thực quá mức hiếm thấy. Đối với Tu Vi thấp võ giả mà nói, như có thể được Địa Linh Tử Châu, đúng là có cơ hội đánh vỡ cực hạn. Nhưng tới một cái tu vi thấp võ giả thường thường không tư cách đạt được thứ chí bảo này, thứ hai cũng không có cường đại như vậy ý chí. Cho nên tu vi thấp võ giả, thật ra thì không cái này cơ hội. Những cường giả kia càng không thể nào, bởi vì địa linh tử châu, đối với cường giả không có hiệu quả. Chỉ có tu vi ở võ sư trở xuống, địa linh tử châu mới có hiệu quả. Phải biết, đem thức hải không gian mở rộng đến đầm sâu lớn nhỏ, liền tiêu hao hết một viên địa linh tử châu. Mà võ vương thức hải không gian giống như dòng suối, lại là võ sư 10 lần, vậy phải tiêu hao nhiều ít đất linh tử châu. Cho nên Tu Vi càng đi, có khả năng càng nhỏ. Có lẽ, Lăng Vân không phải từ xưa đến nay duy nhất vận dụng địa linh tử châu thành công, nhưng vậy tuyệt đối là lông phượng và xứng lân. Ít nhất Lăng Vân kiếp trước thân là đan đế, cũng chưa từng nghe qua tương tự ví dụ. Cái này cũng ý nghĩa, hắn Tu Vi đã tới võ giả cấp 9, nhưng ở cảnh giới võ giả còn có đi lên chỗ trống. Chẳng lẽ ta có thể tu luyện tới cấp 10, thậm chí 11 cấp? Lăng vân mình cũng cảm thấy rung động, đây là mãi mãi không có việc. Thử một chút xem, lòng hắn ngứa khó nhịn. Vừa vặn sơn động này bên trong còn có rất nhiều địa linh châu. Hắn trước đem tất cả địa linh châu cũng lấy xuống, dùng bọc quần áo bọc lại, sau đó trực tiếp ăn vào một viên địa linh châu. Địa linh châu, thật nhanh đổi thành là linh lực. Một đạo linh lực, 10 đạo linh lực, 100 đạo linh lực. Rất nhanh, hắn linh lực đạt tới 600 đạo Lăng Vân sắc mặt, nhưng trở nên có chút cổ quái. Dựa theo hắn trước kia tấn thăng tới xem, cấp 7 420 đạo linh lực, cấp 8 480 đạo linh lực, cấp 9 540 đạo linh lực, như vậy cấp 10 hẳn là 600 đạo linh lực. Nhưng mà hiện tại, hắn thức hải cơ hồ không phản ứng gì. Mới tăng 60 đạo linh lực, giống như bùn chìm biển khơi, liền đợt sóng đều không tung lên nhiều ít. Một khắc thời gian sau đó, một viên địa linh châu hoàn toàn tiêu hao, Lăng Vân linh lực đạt tới 700. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không đột phá, cũng may trong thức hải lại nữa không phản ứng, Lăng Vân cảm giác tu vi cổ trai xuất hiện không nhỏ kẽ hở. Cuối cùng, tiêu phí 2 tiếng, hao phí 4 viên địa linh châu, Lăng Vân rốt cuộc lên cấp. Võ giả cấp 10, 1080 đạo linh lực, hắn linh lực đạt tới 1080 đạo linh lực trực tiếp ở nguyên hữu trên căn bản lật gấp đôi. Ý vị này, hôm nay Lăng Vân linh lực uy năng đạt tới 10400 10 kg. Ông Lăng Vân hướng về phía hư không, một quyền đánh ra. Trong phút chốc, không khí chấn động, một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở hắn quyền kính phía trên. Còn không phải là võ sư, hắn lại có thể là có thể dẫn động viễn cổ tinh thần hư ảnh, cái này như để cho những người khác biết, tất sẽ kinh thế hãi tục. Mà thức hải không gian còn có hơn nửa rảnh, ý vị này hắn còn có lên cấp chỗ trống Hả, ngay tại lúc này, Lăng Vân lỗ tai khẽ động, hắn rõ ràng bắt được, bên ngoài sơn động có tiếng bước chân truyền tới. Nhất thời, hắn chỉ có thể dừng lại tu luyện Thu quyền phun hơi thở Nhanh chóng củng cố tu vi Nham động bên ngoài Thật là nồng đậm linh lực Chẳng lẽ trong này có thiên tài địa bảo gì Một đạo thân ảnh Bước nặng nề bước chân Xuất hiện ở nham động miệng Như Lăng Vân có thể nhìn thấy bên ngoài Liền sẽ phát hiện thân ảnh này rất quen thuộc Chính là Trần Tu Chỉ là thời khắc này Trần Tu Quần áo tà tơi, xương mặt xương mũi Thật là chật vật tới cực điểm Ở dưới đất dòng sông Hắn bị lăng vân cái hố, gặp mười mấy con yêu thú vây công, đem hết toàn lực mới thoát ra tới. Điều này cũng làm cho hắn bị to lớn trì hoãn, từ dưới núi đi tới trên núi, phát hiện dọc đường các nơi cơ duyên, đều bị những thiên tài khác chiếm cứ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới đỉnh núi. Đỉnh núi trọng lực, đạt tới năm lần nhiều, đây đối với Trần Tu đã không thể nghi ngờ là cái gánh vác. Bất quá hắn đúng là bất phàm, vẫn có thể miễn cưỡng chống cự ở. Cơ duyên, nhất định có đại cơ duyên. Càng đến gần Nham Động, Trần Tu thì càng hưng phấn, đem đầy bụng bực bội, cũng để qua đầu óc. Chỉ có thể phải lấy được đại cơ duyên, như vậy trước kia hết thải ủy khuất, liền đem không đáng giá để ra. Rất nhanh, Trần Tu bước vào Nham Động, đây là địa linh chung nhũ. Hắn càng phát ra hưng phấn, nhưng một khắc sau, hắn liền con người có rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong Nham Động ngồi xếp bằng một người, người này coi như hóa thành xám, Trần Tu cũng sẽ không quên. Vốn là lần này tới vẫn tinh sơn, lấy hắn thực lực, lấy được được tạo hóa khẳng định không thành vấn đề. Kết quả, chính là bởi vì Lăng Vân, làm hại hắn thê thảm như vậy. Đối với Lăng Vân, hắn là thật đang hận thấu xương. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới, ở Lăng Vân bên người, có một bọc quần áo thần bí nhũ bạch châu tử, không chỉ có sáng lên, còn tản ra từng cơn xương trắng. Cái này nham bên trong động địa linh chung nhũ vô cùng là thuần thơm, niên đại ít nhất có ngàn năm, như vậy những thứ này nhũ bạch châu tử. Nhất định là địa Linh chung nhũ tinh Hoa Trần tu ánh mắt đều đỏ hắn không biết những thứ này nhũ Bạch Châu Tử là cái gì nhưng cũng biết tuyệt đối bất Phàm rõ ràng những thứ này hắn liền đối với Lăng Vân bộc phát cam ghét cơ hồ muốn nổi điên hắn ở dưới đất dòng sông liều sống liều chết cùng những yêu thú kia chém giết có thể hãm hại hắn Lăng Vân nhưng ở cái này hưởng dụng tạo hóa đáng chết tiểu súc sinh này tu vi không ngờ đột phá tấn thăng võ giả cấp 9 Trần tu cũng không nhịn được nữa Phát ra điên cuồng gầm to. Lăng Vân là khoáng cổ thức kim cấp 10 võ giả. Nhưng một điểm này, đừng nói Trần Tu, dù là thần giới vậy không người có thể phân biệt được. Dẫu sao không người có thể nghĩ đến, thế gian còn có cấp 10 võ giả. Cho nên Trần Tu vẫn cầm Lăng Vân, lầm cho rằng là võ giả cấp 9. Dù vậy, cũng để cho Trần Tu căm ghét đến không cách nào nhịn được, hắn hai mắt đỏ như máu, tức giận kích động gầm thét Lăng Vân. Lăng Vân mở mắt ra, lạnh nhạt nói, Trần Tu, cho một mình ngươi cơ hội. Cầm một viên địa linh châu cút, ta có thể tha người bất tử. Hắn vẫn là muốn tiếp tục đột phá, chân thực không muốn lãng phí thời gian ở Trần Tu loại rác rưởi này trên mình. Trần Tu đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà, một khi cùng Trần Tu chiến đấu, ắt phải sẽ kinh động những người khác, hắn liền không có cách nào lại tiếp tục tu luyện. Phải biết, từ Vẫn Tinh Sơn sau khi đi ra ngoài, hắn được đồ sẽ phải bị 70% long nha lầu. chương 40, Gió nổi mây vần. Địa Linh Châu cho dù giá trị không bằng Địa Linh Tử Châu, nhưng cũng là trên loại bảo vật. Phần 70% đi ra ngoài, Lăng Vân dĩ nhiên không muốn. Ở nơi này tu luyện tiêu hao hết, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Dù sao cấp 9 trở lên tu vi, người khác cũng phân biệt không ra, tự nhiên sẽ không nghĩ tới, hắn dùng nhiều ít Địa Linh Châu. Chỉ tiếc, sự việc thường thường chuyện cùng mong muốn. Nghe được Lăng Vân mà nói, Trần Tu mặt lộ cười gần một viên Địa Linh Châu. Không. Những thứ này địa linh châu, đều là ta. Còn như ngươi, cút cơ hội đều không, ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Lăng Vân than thở một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi đi ngay chết đi. Hắn giọng nghe rất bình tĩnh, thực là chân tránh động sát cơ. Cái này nhất thế, hắn nhất không thể dễ dàng tha thứ, chính là người khác trở ngại hắn võ đạo tu hành. Mà Trần Tu hôm nay, không thể nghi ngờ xúc phạm hắn cái này nghịch lân thứ nhất. chờ ta võ đạo người, giết, không chút do dự. Lăng Vân liền hướng về phía Trần Tu Một quyền đánh ra ngoài Buồn cười, người cũng muốn giết ta Trần Tu khinh thường cười một tiếng Nhưng một khắc sau, hắn nụ cười trên mặt liền động lại Thay vào đó là vô tận không tin và kinh hoàng không thể nào Ẩm, như kinh động lòng người Lăng Vân một quyền này là thật đang kinh thế hãi tục Viễn cổ tinh thần hư ảnh Trần Tu điên cuồng vận chuyển linh lực Định ngăn cản Lăng Vân, tranh thủ sức sống Cái này quá đáng sợ Chỉ cần không phải là kẻ ngu Là có thể rõ ràng, đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh ý vị như thế nào. Lăng Vân chính là một cái võ giả, tại sao có thể có 5 tấn tự lực. Nếu sớm biết, hắn tuyệt sẽ không chọn khiêu khích Lăng Vân. Chỉ tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Trong chấp mắt, Lăng Vân quyển kính, đã đem Trần Tu chìm ngập. Trần Tu linh lực phòng ngự, ở Lăng Vân quyển kính dưới sự xung kích, thật là giống như giấy, không chịu nổi một kích. Phịch, ngay lập tức sau đó, huyết quang tung tué, Trần Tu thân thể đột nhiên cứng ngác. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía ngực, ở ngực hắn vị trí, bất ngờ có một cái cỡ quả đấm lỗ máu. Hắn thân thể, lại bị Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh thùng, máu tươi như suối phun sông ra. Sau đó, hắn cả người liền ngã quỵ về sau trên đất. Đại trưởng lão khúc quảng thông đệ tử thân truyền, võ giả cấp 9 trần tu, chết. Trước đây không lâu đối với Lăng Vân mà nói, còn có thể ngăn cản một hai trần tu, giờ phút này đã là con kiến hôi. Đáng tiếc, Lăng Vân không đi xem trần tu thi thể. Hắn trên mặt, tràn đầy tiếc nuối Đúng như hắn sở liệu Chỉ cần hắn ra tay, liền sẽ kinh động những người khác Hắn đã rõ ràng cảm giác được Cách đó không xa có rất nhiều người Ở đi đỉnh núi vị trí đến gần Cũng được, là nên đi thu hồi đồ ta Hắn đem trang bị đầy đủ Địa linh châu bọc quần áo đeo ở sau lưng Đứng dậy đi ra ngoài Mới ra nham động, hắn liền bị trận lại Lăng Vân, là ngươi Một đạo tiếng kinh hô vang lên Lăng Vân mang mục vừa thấy Phát hiện là người quen Hờ hững nói, tưởng túc, người này chính là bạch lộc cửa thành tử lâu, là lấy lòng dương hồng, đối với Lăng Vân dùng mọi cách châm chọc hồng bào nam tử. Tưởng túc nhanh chóng quét nhìn nham động bên trong, ánh mắt rất nhanh đổi được vô cùng là hỏa nóng, đây là địa linh chung nhũ nham động, Lăng Vân người bao phục người cõng là cái gì, chẳng lẽ là địa linh chung nhũ đông lại bảo bối. Xem cái này nham động trong nước linh chung nhũ niên đại, bản thân liền giá trị bất phàm, chúng đông lại bảo vật, đó không thể nghi ngờ càng làm cho động lòng người có liên quan gì tới ngươi? Lăng Vân lãnh đạm nói, ha ha ha, thiên tài địa bảo, người gặp có phần, người nói cho ta có hay không quan. tưởng Túc cười to không dứt Lăng Vân, ta cũng không lòng tham, cầm trong bao quần áo bảo bối phân ta một nửa, ta liền bỏ qua cho ngươi. Cốt, Lăng Vân chậm rãi khạc ra một chữ, Lăng Vân, người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. tưởng Túc trong mắt lửa giận như muốn phun ra, bữa trước ở tủ lầu, ta là xem ở dương hồng huynh tại chỗ mặt mũi Nhờ vậy mới không có đối với ngươi ra tay Ta biết ngươi thực lực không kém Nhưng thật muốn chiến đấu Ngươi tin không tin ta có thể nghiền ép ngươi Đáp lại tường túc Là Lăng Vân quả đấm Đối với tường túc Lăng Vân không có dùng cấp 10 lực Đem tu vi áp chế đến cấp 9 Cho dù như vậy Tưởng túc giống vậy không đỡ được Tự tìm cái chết tường túc tức giận ra tay Một khắc sau liền ẩm đích một tiếng tường túc thả ra linh lực Bị Lăng Vân ngay tức thì nghiền bạo Sau đó tưởng túc thân thể Liền giống như một bao cát, xa xa bay rớt ra ngoài Quá yếu, Lăng Vân lắc đầu một cái Ngươi thực lực, sao sẽ mạnh như thế Tường Túc xấu hổ được mặt đỏ tới mang tay Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vừa giận vừa sợ Một khắc trước hắn còn nói khoác có thể nhìn ép Lăng Vân Kết quả một khắc sau, hắn liền bị Lăng Vân một quyền oanh bay Sự thật chứng minh, bị nhìn ép là hắn Cốt, Lăng Vân nào có lòng dạ thành thơi trả lời Tường Túc Bị Lăng Vân như vậy trách la Tường Túc sắc mặt giống như đổ thuốc màu bình Đổi được vô cùng xuất sắc Nhất là nham động bên ngoài còn có hơn 10 người nhìn Hắn càng cảm thấy khó chịu Xanh mặt nói Lăng Vân, người không nên quá phách lối Ta tưởng ra ở Bạch Lộc Thành Cũng là hạng trước năm thế lực Như ta tưởng ra toàn lực ủng hộ vạn tượng Tông Người Bạch Lộc Tông đừng nghĩ tốt hơn Om xòm, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng Không cút, vậy thì chết đi Bá, hắn tia chớp ra tay Lập tức bắt ở tường túc cổ Tường túc rốt cuộc sợ hãi đứng lên Không, Lăng Vân Ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngươi. Rắc rắc, Lăng Vân không chút nương tay, bàn tay chợt dùng sức, tưởng túc cổ liền bị hắn bẻ gấy. Sau đó, ở bên ngoài từng đảo ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Vân giống như ném một cái gà chết vậy, đem tưởng túc ném qua một bên. Còn có người muốn đi thử một chút sao? Hắn quét nhìn bên ngoài. Trước kia xác thực có không ít người dục dịch, nhưng hôm nay chạm đến Lăng Vân ánh mắt, bên ngoài mỗi một người cũng như gặp ma quỷ, dối giết thụt lùi Ha ha ha. Lăng Vân phóng khoáng cười to, tiếng cười, rung động đến tâm can, một ít thiên tài võ giả, không khỏi đối với Lăng Vân ấn tượng lớn đổi, khinh bỉ dần đi, thay vào đó là khâm phục và hướng tới. Lăng Vân bàn chân đạp xuống nất một cái, không dừng lại nữa, thân hình bước nhanh cướp hướng ngoài động, lại chạy đi dưới núi. Hắn mục tiêu đơn giản sáng tỏ, nhắm thẳng vào đồng xanh cổ quan chi địa. Núi gió gào thét, Lăng Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy tới giữa núi rừng, hắn khí thế đang không ngừng tích lũy Mỗi bước một bước, hắn khí thế liền cường thịnh một phần. Hả, tốc độ thật nhanh, đó là người nào? Đỉnh núi đi xuống trăm mét chỗ, một nhóm võ giả ở phía trước được. Trong đó hạch tâm ba người, bất ngờ chính là Chu Bân, Lý Thạch và vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ. Hình như là Lăng Vân, Chu Bân kinh ngạc nói, Lý Thạch cẩn thận quan sát sẽ, không sai, chính là thằng nhóc kia. Thằng nhóc này, chạy thế nào nhanh như vậy? Chu Bân mục xanh nghi hoặc, thật là nồng đậm linh lực hơi thở, đây là... Vậy quốc sắc thiên tưởng cô gái nhẹ giọng nói Linh lực hơi thở Lý Thạch hơi sướng sờ Ngay sau đó con mắt mở to Xem thằng nhóc kia bọc quần áo Phình ra chẳng lẽ là hắn được cái gì bảo vật Cho nên chạy trốn Mau ngăn lại hắn Đừng để cho hắn chạy Chu Bân lập tức quát lên Ha ha quá tốt Đã sớm không ưa tiểu tử này ngông cuồng Hôm nay hắn đưa tới cửa Có thể gặp ông trời cũng xem hắn khó chịu Lý Thạch vui vẻ nói Như chỉ là một mình hắn Đối mặt Lăng Vân hắn khẳng định trong lòng trột dạ. Nhưng giờ phút này, bọn họ người đông thế mạnh, còn không tin không bắt được một cái Lăng Vân. chương bốn thế không thể đỡ, đứng lại, một cái cái khác thế lực võ giả cấp 9 ánh mắt chấp mắt, nhanh chóng ngăn ở Lăng Vân trước người. Cái này võ giả cấp 9, giống nhau là muốn ở đó quốc sắc thiên hương trước mặt thiếu nữ biểu hiện. Chỉ là, giờ phút này Lăng Vân đang đang tích góp khí thế, chỉ là cùng Dương Hồng đánh một trận, căn bản không cách nào cho phép người khác ngăn trở hắn. Một khi bị nửa đường ngăn trở, khí thế cũng sẽ bị cắt đứt, trước kia xúc thế thất bại trong gang tắc. Lại khí thế một tán loạn, muốn lại thích góp khó khăn. Ông ông ông, trong cơ thể hắn, thiên kiếm mệnh hồn kịch liệt chiến minh, tựa hồ không kịp chờ đợi phải xuất chiến. Lăng vân không để mặc cho nó, ngược lại đem nó ý định giết người bấm lên, vững vàng đem nó phong tỏa ở trong người, không để cho nó đi ra. Một kiếm này, hắn là là Dương Hồng chuẩn bị, há có thể lãng phí ở những thứ này cá tạp trên mình. Không chút do dự, Lăng Vân tốc độ không giảm mà lại tăng, đồng thời một quyền hung hăng đập ra. Hắn vận dụng vẫn là cấp 9 tu vi, nhưng cái này đã đủ. Trong chốc lát, quyền của hắn sức lực liền xuyên qua hư không, kích thích quyền hình đợt khí, xa xa đánh phía vậy ngăn trở người. Vậy ngăn chở người, giờ phút này khoảng cách Lăng Vân còn có 5 m xa. Nhưng mà, chính là như thế khoảng cách xa, hắn ngược liền trợt lõng xuống. Phịch, ngay sau đó, hắn sau lưng tan vỡ, máu tươi vỡ bay. Phóc, máu tươi phun ra bên trong, cái này võ giả cấp 9 nặng nề rơi xuống đi ra ngoài. Xem hắn thân thể trên mặt đất co giật dáng vẻ, rõ ràng là không sống nổi. Điều này sao có thể, những người khác đều bị sợ ngây người. Xem hơi thở, cứ việc Lăng Vân tựa hồ đã tấn thăng, nhưng cũng chính là võ giả cấp 9 Cùng là võ giả cấp 9 làm sao bọn họ người nơi này, liền Lăng Vân một quyền cũng không ngăn nổi. Không thể nào, đây quả thực không có thiên lý. Chu Bân giống vậy rất khó tiếp nhận. Bởi vì hắn thực lực, không thể so với vậy võ giả cấp 9 mạnh nhiều ít. Làng vân có thể trong nháy mắt giết vậy võ giả cấp 9, há chẳng phải là cũng có thể trong nháy mắt giết hắn. Ta không tin hắn thực lực có như thế mạnh, Lý Thạch gương mặt giữ tợn vặn vẹo, bí pháp, hắn nhất định là vận dụng bí pháp, giờ phút này nói không chừng đã linh lực chi nhiều hơn thu, chúng ta lập tức ra tay, nhất định có thể để cho hắn lộ ra nguyên hình. Nghe nói như vậy, chủ bân tựa hồ đạt được an ủi, vội vàng nói, không sai. Hắn nhất định là thi triển bí pháp Chúng ta đồng loạt ra tay Bàn thạch trưởng Hai người đến từ một thế lực Lúc này đồng thời thi triển ra một môn quyền pháp Một trái một phải hướng về phía Lăng Vân Giáp công đi Đối mặt cái này hai người giáp công Lăng Vân lần này không có ra quyền Hắn trực tiếp chạy như điên Dùng thân thể hung hăng hướng về phía hai người Đụng tới Lăng Vân thân sắc cường độ vốn cũng không tục Đi qua thiên địa mê tía sửa đổi sau đó Lại là mạnh mẽ Đã không kém tại võ sư Một khắc sau, rung động lòng người hình ảnh liền xuất hiện. Bị lăng vân thân xác động một cái, trụ bân và lý thạch bàn thạch trưởng, ngay tức thì liền vỡ nát. Sau đó bọn họ chỉ cảm thấy mình, giống như là bị sử thi mãnh thú đụng, cả người xương đều phải rã rời. Phịch, phịch, hai người không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, lại có thể ước chừng bay ra 10 mét. Thời khắc mấu chốt, vẫn là vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ ra tay, giúp hai người hóa giải lực trùng kích. Nếu không mặc cho hai người rơi xuống đất, Sợ rằng thật sẽ nguy hiểm đến tánh mạng Dù vậy, sau khi hạ xuống Hai người cũng là liền liền ho ra máu Mà giờ khắc này Lăng Vân xem đều không xem những người này Tựa như trong mắt không có bọn họ tồn tại Lấy cảng độ nhanh rời đi Ở sau lưng hắn mọi người Tất cả chố mắt nhìn nhau Có thể thấy lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi Đối với Lăng Vân Bọn họ là thật sợ Đây quả thực là một quái vật Dư sư muội Lý Thạch Thanh âm khàn khàn Trong mắt chàn đầy oán hận Ngay trước dư sư muội mặt Hắn bị Lăng Vân như vậy nhìn ép, cảm giác mình mất hết mặt mũi. Làm sao, Sư huynh người còn dự định đi tìm cái này Lăng Vân trả thù? Sư Uyển Ương lãnh đạm cắt đứt hắn, "Sỉ sì nhục này, ta há có thể không báo?" Lý Thạch cắn răng nghiến lợi nói, "Không phải mới vừa ta ra tay, người đã chết." Sư Uyển Ương lãnh khóc đem chân tướng vạch trần, nghe nói như vậy, Lý Thạch thoáng chốc chỉ cảm thấy cả người bị lạnh léo tưới, tràn đầy lửa giận tất cả đều tắt. Theo lửa giận vừa mất, như vậy sống sót sau tai nạn Lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ, liền từ hắn nội tâm cuồng trào ra. Trong phút chốc, hắn liền sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng. Người này không phải chúng ta có thể trêu chọc, chỉ ít ở chúng ta lên cấp võ sư trước, trêu chọc hắn thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Chu Bân cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không khỏi không thừa nhận, mình xa không bằng Lăng Vân. Lý Thạch cúi đầu xuống, mặc dù không lên tiếng, nhưng không thể nghi ngờ đã tương đương với thẩm chấp nhận Chu Bân nói. Không biết hắn một đường chạy như điên, kết quả là muốn đi đâu. Có người bỗng nhiên nói, lúc trước mọi người thấy Lăng Vân chạy như điên, lấy là hắn là chạy trốn. Mà hiện tại, lại không người như vậy cho rằng, cái hướng kia, tựa hồ là đồng xanh cổ quan chỗ. Dự huyển ương như có điều suy nghĩ, nghe nói, trước đây không lâu Lăng Vân ở đồng xanh cổ quan bên trong, bị Dương Hồng đuổi, bị làm nhục, chẳng lẽ. Chu Bân không khỏi nói, hắn phải phản kích Dương Hồng, cái này không thể nào đi. Lý Thạch lại không nhịn được mở miệng, ta thừa nhận hắn thực lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng không khả năng có thể so với Dương Hồng. Chân tướng như thế nào, chúng ta theo sau xem xem liền biết. Dự huyển ương lên tiếng, đi, những người khác giống vậy động tâm, đồng xanh cổ quan bên ngoài, cái này đã qua đi hơn nửa ngày, không biết Dương Hồng tiến triển đến mức nào rồi. Cho dù không thành công, phỏng đoán cũng kém không nhiều, Dương Hồng vốn là yêu nghiệt, một khi luyện hóa cự long, vậy tiền đồ càng là không cách nào tưởng tượng. Những địa phương khác cơ duyên, đã đại đa số bị đoạt hết, càng ngày càng nhiều người, hội tụ đến phụ cận đây, chú ý tới Dương Hồng. Ở mọi người xem ra, cái này trên vẫn tinh sơn cứ việc cơ duyên rất nhiều, nhưng cơ duyên lớn nhất, vẫn là không ai bằng cái này cự long. Một khi Dương Hồng thật luyện hóa cự long, vậy tương đương với sáng tạo một cái kỳ tích. Ồ, nơi đó thật giống như có người, ở đi cái này chạy như điên. Có người bỗng nhiên nói, đã gần đồng xanh cổ quan, còn dám như vậy xông ngang đánh thẳng. thật là vô cùng gan dạ không xem chúng ta, cũng giữ yên lặng nếu như đã quấy giày dương hồng trước kia Lăng Vân chính là bài học thất bại chung quanh những người khác men theo người này ánh mắt nhìn lại thật đúng là thấy có người vào tới đợi một chút, người nọ không phải là Lăng Vân sao nhưng mà, mấy hơi thở sau đó người nọ khoảng cách bên này gần không thiếu lập tức có người giật mình nói đối với vùng lân cận những người khác Lăng Vân trực tiếp làm không khí hắn khí thế bừng bừng Ngay chấp mắt liền sông qua hơn 10 mét, cách đồng xanh cổ quan càng ngày càng gần. Hắn muốn làm gì, mọi người tâm thần không kềm hãm được nhắc tới. Ngay sau đó, Lăng Vân ngay tại mấy chục đảo ánh mắt nhìn soi mói, sông về đồng xanh cổ quan. Cái này người điên, hắn còn muốn đi đồng xanh cổ quan. Điển hình tốt lắm quên vết sẹo đau, trước đây không lâu hắn mới bị Dương Hồng đuổi, nhanh như vậy liền không biết sống chết. Lần trước Dương Hồng nhân từ, lúc này mới để cho hắn chạy trốn, lần này hắn còn dám đi trêu chọc Dương Hồng. Dương Hồng nhất định sẽ sống sống đánh chết hắn. Rất nhiều người cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới Lăng Vân lá gan lớn như vậy. Không tốt, không thể để cho hắn động nhị thiếu chủ. Lần này cùng theo Dương Hồng tới trước, cũng có vạn tượng tông thiên tài. Hai người vạn tượng tông thiên tài, liên quan cái khác mấy tên lấy lòng Dương Hồng võ giả, ngay tức thì bị Lăng Vân chọc giật. Lần trước, Lăng Vân thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, đi đá quấy giày Dương Hồng, đã là bọn họ không làm tròn bổn phận. Lại để cho Lăng Vân vọt vào đồng xanh cổ quan bên trong, vậy bọn họ thật không có mặt gặp Dương Hồng. Thoáng qua tới giữa, tổng cộng có 9 tên võ giả hội tụ ở đồng xanh cổ quan bên bờ, phải đem Lăng Vân ngăn trở bên ngoài. chương 42, mạng ta do ta không do trời. Ông, một hồi tần số cao tiếng chấn động, bỗng nhiên vang vọng mở. Cái gì, tại chỗ những võ giả khác, tất cả hô hấp động lại, có loại vô hình ra đầu tê dại cảm giác. Ngay sau đó bọn họ liền thấy, cái này cây cối chung quanh. Đá và không khí, cũng cấp tốc rung động. Cái này hình thành thanh âm vô cùng là trói tai, để cho người màng nhĩ đều cảm giác đau đớn. Một khắc sau, Lăng Vân thân hình bỗng dưng biến mất. Lăng Vân đâu, ở đó, mọi người kêu lên không dứt dối dít ngẩn đầu. Trong tầm mắt, Lăng Vân mượn cây lớn và nham thạch, nhảy tới hơn 10 mét trời cao, sau đó từ không trung ráng xuống. Hắn tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Ở tốc độ cao này va chạm dưới, hắn quanh người không khí cũng bốc cháy. Bùm bùm long, cơ hồ nháy mắt, ở hắn phía dưới đá dối rít nổ tung, cây cối lửa cháy. Mau, đi mau, chiến tên muốn ngăn đoạn lăng vân võ giả, chỉ cảm thấy có đại khủng bố hạ xuống. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Oanh, một đạo đinh tai như óc kinh thiên vang lớn, tại ở giữa thiên địa vang vọng mở. Giống như sao xa hạ xuống, phía dưới vách núi đột nhiên chấn động, bị trực tiếp đánh ra một cái 2 mét sâu, chu vi 3 mét hố to. Như từ trên đi xuống xem, liền có thể rõ ràng nhìn ra, cái này hố to bất ngờ là một cái dấu quyền. Kinh khủng hơn phải, quyền kia ấn hố to bên trong tràn đầy hủy diệt chập trờn, lấy quyền cái hố là trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tàn phá. Đứng mũi chịu sao chính là vậy chín tên ngăn trở lăng vân võ giả. Ở hủy diệt gió bão dưới, cái này chín tên võ giả giống như trong đại dương bao la nhỏ thuyền nhỏ, bị tùy tiện tung bay. Bình bịch bịch, cái này chín tên võ giả rơi xuống khắp nơi, từng cái tất cả thương tích khắp người vô cùng thê thảm. Trong chốc lát, lang vân trước người trống giống, không có người nào ngăn trở. Thấy một màn này, tại chỗ những thiên tài khác cũng con người có giúp lại, tâm thần nghẹt thở. Hắn không phải võ giả cấp 9 sao? Đúng vậy, một cái võ giả cấp 9, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Một đám thiên tài nội tâm, đều bị to lớn đánh vào. Nguyên bản ở những thiên tài này trong mắt, lang vân chính là một lòe thiên hạ thằng hề. Nhất là những cái kia đến từ bạch lộc quận bên ngoài thiên tài, Lại là coi thường cái này loại bạch lộc quận thổ dân Nhưng mà hiện tại Bọn họ đều bị to lớn rung động Lại cũng không dám khinh thường Lăng Vân Lăng Vân không có để ý những nghị luận này Hắn không dừng lại chút nào Coi thường những người khác Xãi bước sao rơi đi tới trước Một cái nữa nhảy Sẽ đến đồng xanh cổ quan bên bờ Cổ quan bên trong Dương Hồng thông suốt mở mắt Bên ngoài âm thanh tựa như sấm nổ Đối với hắn sinh ra nghiêm trọng quấy nhiễu Một cổ lạnh lẽo vô cùng sát ý Từ hắn con người bên trong thấu bắn ra Lăng Vân, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không muốn không biết sống chết, ta hôm nay đang luyện hóa cự long, không rảnh để ý ngươi loại rác rửa này, nhưng cái này không đại biểu ngươi là có thể không chút kiêm kỳ. Thanh âm hắn lạnh tựa như có thể đóng băng, rồi sau đó hắn như đế vương phát hiệu lệnh, cút. Nghe được Dương Hồng mà nói, Lăng Vân mặt không đổi sắc. Phịch, hắn từ đồng xanh cổ quan bên bờ, trực tiếp nhảy xuống. Hắn hai chân rơi xuống đất, chấn động được cổ quan một hồi lay động. Giờ khắc này... Lăng Vân khí thế leo lên tốc độ, đạt tới trước đó chưa từng có cao đỉnh. Trong cơ thể hắn khí huyết và linh lực, đều điên cuồng sôi trào, thật giống như thật muốn bốc cháy. Hả, không nghĩ tới Lăng Vân dám coi thường mình nói, Dương Hồng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Dương Hồng, Lăng Vân ánh mắt, vậy rơi vào Dương Hồng trên mình, động một chút là nói người khác là rác rưởi coi người khác là con kiến hôi, chẳng lẽ người lấy vì mình là cao nhất đế hoàng. Cao nhất đế hoàng thì như thế nào, ta Dương Hồng một đời thiên kiêu, Thiên mệnh coi trọng, sớm muộn có thể cùng đế hoàng tranh huy. Dương Hồng thần sắc lãnh ngạo, ngược lại là người cái này loại con kiến hôi, không có tự mình hiểu lấy, lần trước vận khí tốt chạy, hiện tại còn dám tới khiêu khích, thật lấy là ta không thể nghiền chết ngươi. Nghiền chết ta, ha ha ha.